Cái gì? Hoàng đế đột nhiên đứng dậy, chạy nhanh đi tuyên thái y lục công chúa người đâu? Đã bị Tô Đại Nhân ôm trở về doanh trướng. Một vân giao lông mi run lên, ngẩng đầu nhìn tên kia thị vệ liếc mắt một cái, thân là một người nho nhỏ thị vệ, lại nói ra lục công chúa bị Tô Thanh Ngô ôm hồi doanh trướng nói, thật đúng là to gan lớn mật. Tô Văn Viễn cùng Đại Phu Nhân tự nhiên cũng nghe minh bạch những lời này hàm ý tứ, trong lúc nhất thời tâm tư chăm chuyển. Tô văn viện hắn còn tính chấn định, đại phu nhân trong mắt lại không thể tự chế hiện lên đạo đạo vui sướng. Lục công chúa xưa nay chịu hoàng thượng sủng ái, nếu là Tô Thanh Nô thật sự cùng nàng kết duyên, có lục công chúa giúp đỡ, sau này nhất định càng thêm thuận lợi. chương 376 bị thương người có điểm nhiều. Ý đức trưởng công chúa bồi hoàng thượng đi trong doanh trướng thăm lục công chúa, thiệt tối cũng đã không có tiến hành tất yếu, mọi người sôi nổi tan đi. Một vân giao vừa mới trở lại doanh trướng, liền thấy khúc ma ma đã đi tới, gặp qua một tiểu thư. Một vân giao vội vàng đáp lễ, ma ma như thế nào tới? Chính là trưởng công chúa Điện Hạ có cái gì phân phó? Tô gia nhị tiểu thư tô nhã nhản vì cứu hộ lục công chúa cũng bị thương, hiện giờ đã bị đưa về doanh trướng. Các thái y không có phương tiện giúp nàng trị liệu miệng vết thương, cho nên trưởng công chúa Điện Hạ liền làm nô tì tới thỉnh mục tiểu thư qua đi. Hỗ trợ rửa sạch một chút miệng vết thương. Tô nhã nhàn thế nhưng cũng bị thương, vẫn là vì bảo hộ lục công chúa. Một vân dao vội vàng gật đầu, là, ta này liền qua đi. Vốn là tưởng an bài y hề nữ, chính là lục công chúa thương thế pha trọng. Đại học sĩ phủ trường tiểu thư cũng hôn mê bất tỉnh, y hề nữ nhóm lo liệu không hết quá nhiều việc, chỉ có thể làm phiền một tiểu thư đi trước đi một chuyến. Trương Nguyễn cũng bị thương. Xem ra lần này sự tình nhất định không nhỏ. Tô nhã nhàn là ta nhị biểu tỷ, nàng bị thương, ta vốn cũng hẳn là tiến đến thăm, làm phiền ma ma chuyên môn đi một chuyến, còn thỉnh ma ma giúp ta hướng trưởng công chúa điện hạ chuyển đạt lòng biết ơn. Tô nhã nhàn bị thương, nàng tự nhiên nên đi, chính là bằng vào nàng cùng đại phu nhân quan hệ, này vừa đi không nói được liền sẽ bị đại phu nhân lợi dụng lăn lộn điểm sự tình ra tới, nhưng nàng nói là phụng ý đức trưởng công chúa mệnh, tiến đến hỗ trợ xử lý miệng vết thương, kia tự nhiên liền bất đồng. Không thể không nói, ý đức trưởng công chúa cân nhắc thật là chu toàn đến cực điểm. Khúc ma ma cười nói, tiểu thư thông tuệ, nô tỳ liền trước cáo tử. Đưa khúc ma ma. Khúc ma ma đi rồi, một vân giao mang theo người lập tức đi tô nhã nhàn doanh trướng. Có một người thái y khi đang ở trong doanh trướng lấy thuốc bột, tô nhã tĩnh cùng tô nhã linh tay cầm xuống tay ở một bên phát ra run, chút nào không dám tiến lên hỗ trợ. Đại phu nhân sắc mặt phát trầm, đối diện hai tỷ mỗi quở trách. các ngươi hai người nếu là không hỗ trợ liền chạy nhanh đến bên ngoài chờ không cần ở chỗ này khóc sức mướt phiền nhân tô nhã nhàn là vì cứu lục công chúa mà chịu thương, lúc này hẳn là cao hứng mới là nếu là khóc sức mướt làm người hiểu lầm nên làm cái gì bây giờ tô nhã tĩnh cùng tô nhã linh cùng nhau run rẩy vội vàng cho nhau lôi kéo hướng cửa đi vân dao muội muội đại phu nhân quay đầu tới nhìn đến một vân dao trong mắt trói lọi hiện lên một tia chán ghét Ngươi tới làm cái gì? Mục vân giao đi vào doanh trướng, đối với đại phu nhân cùng thái y hành lệ vân an, rồi sau đó nhìn về phía mép giường tô nhã nhàn phương hướng, mới vừa nghe khúc ma ma giảng, nói là nhã nhàn biểu tỷ cũng bị thương, y y hẻ nữ muốn chiếu cố lục công chúa cùng học sĩ phủ trường tiểu thư phân thân không rảnh, bởi vậy ta cố ý tiến đến thăm một chút nhã nhàn biểu tỷ, nhìn xem có thể hay không giúp nàng xử lý một chút miệng vết thương. Khúc ma ma. đại phu nhân đấy mắt hiện lên một tia khói mù nhìn một vân giao hận ý càng đậm nếu không phải nàng hai lần bẻ gậy vũ nghi cánh tay hiện tại đã chịu trưởng công chúa ưu ái hẳn là vũ nghi đều là cái này Mục vân giao đoạt chính mình nữ nhi cơ hội cũng không dám làm phiền ngươi trên giường tô nhã nhàn hai mắt nhắm nghiền trên người có tảng lớn vết máu đầu vai quần áo tổn hại lưu lại ba đạo vết chảo bộ dáng nhìn qua thật là nghiêm trọng hơn nữa nàng sắc mặt bỏ lên mặc dù là hôn mê Giữa mày cũng gắt gao nhăn, phảng phất khó chịu tới rồi cực điểm. Đại cứu mẫu, nhã nhàn biểu tỷ thương cực kỳ nghiêm trọng, nếu là lại kéo, không cho người hỗ trợ xử lý miệng vết thương, không nói được ngay cả mạng sống cũng không còn. Ta khi nào kéo không cho xử lý miệng vết thương? ngươi rốt cuộc là tới nơi này thăm người bệnh, vẫn là tới ngậm máu phu người. Một vân giao như nhíu mày, rất là khó xử nhìn đại phu nhân, đại cứu mẫu, liền tính là ngươi xem ta không vừa mắt. cũng nên chọn chọn thời điểm trước mắt chạy nhanh giúp nhã nhàn biểu tỷ trị thương quan trọng ta rời đi có thể ngươi tới giúp nhã nhàn biểu tỷ xử lý băng bó miệng vết thương sao đại phu nhân thần sắc cứng đờ nàng nếu là muốn động thủ nơi nào còn dùng chờ đến một vân giao lại đây lúc này miệng vết thương đã sớm xử lý tốt ta tới theo ta tới không dám làm phiền ngươi một vân dao xoay người nhìn về phía một bên thái y làm phiền vị đại nhân này nhiều hơn chăm sóc rốt cuộc thương trên vai lại là giã thú chảo thương, hơi chút không chú ý xử lý sợ sẽ muốn ra mạng người. Thái y kia nhìn về phía đại phu nhân, mạnh phu nhân, nếu là người muốn hỗ trợ xử lý miệng vết thương, liền trước chạy nhanh làm người múc nước giúp nhị tiểu thư rửa sạch một chút đi, một tiểu thư nói không tồi, giã thú chảo thương cực kỳ phiền thoái, đừng nói nhị tiểu thư bị chảo thương thập phần nghiêm trọng, chẳng sợ không nghiêm trọng đều có khả năng nguy hiểm cho tánh mạng. Thái y thì tránh lui đến một bên, Đại phu nhân tiến lên giúp tôi nhã nhàn cởi quần áo, nàng trước nay không hầu hạ hơn người, lúc này liền có vẻ luống cuống tay chân, thái y đi chợt đều không kiên nhẫn, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Mạnh phu nhân, ngươi có thể kêu mấy cái thị nữ tới hỗ trợ, nhị tiểu thư bị thương thật chậm trễ đến không được. Đại phu nhân sắc mặt càng thêm cứng đờ, lúc này đây mang tô nhã nhàn tam tỷ muội tới, làm nàng trong lòng thập phần không mau, vì khó xử các nàng, căn bản không làm thị nữ đi theo. Bên người nàng nhưng thật ra mang theo hai gã thị nữ, bất quá vừa mới bị nàng phái đi ra ngoài chiếu cô Tô Thanh Nô, trước mắt nào có người tới hỗ trợ. Một vân giao đi lên trước tới, nhã nhàn biểu tỷ thương thế thực sự là chậm trễ đến không được, đã tội. Tư thư, thỉnh đại cứu mâu đến một bên ngồi nghỉ tạm, cẩm lan, giúp ta lấy kéo tới. Tư thư trực tiếp tiến lên đỡ lấy đại phu nhân cánh tay, không màng nàng kiên trì. Lập tức đem người đưa tới một bên ấn ở ghế trên ngồi xuống, đại phu nhân hơi chút nghỉ ngơi một lát đi. Một vân giao tiếp nhận kéo, trực tiếp đem tôi nhã nhàn đầu vai quần áo cắt phá, rồi sau đó lây quá nước trong nhanh chóng giúp nàng rửa sạch, rửa sạch hảo một lần lúc sau, nhìn nàng trên vai ba đạo thật sâu hoang ngân, mở miệng dò hỏi thai ý hề, không biết, đại nhân khả năng nhìn ra là cái gì dã thú trào thương. Nghe nói lục công chúa ở cánh rừng chung gặp bầy sói, Nhìn miệng vết thương bộ dáng, hẳn là lang chảo hoa thương. Mục Vân Dao cẩn thận giúp Tô Nhã Nhàn tốt nhất dược, đem miệng vết thương băng bó hảo, rồi tay thử thử nàng độ ấm, trên vai miệng vết thương cũng không tính quá mức nghiêm trọng, như thế nào hiện tại liền thiêu cháy. Mục Vân Dao kéo qua chăn giúp Tô Nhã Nhàn cái hảo, rồi sau đó tránh ra vị trí Thỉnh Thái y, y đi tiến lên. Bắt mạch lúc sau, thái y đi thần sắc còn tính nhẹ nhàng, ta hiện tại liền đi khai căn tử. Ngao hảo dược lúc sau chạy nhanh cho nàng rót hết, lang chảo không sạch sẽ hơn nữa bị kinh hách quá độ, mới có thể dẫn tới sốt cao không lùi. Này một đêm muốn cẩn thận chăm sóc, vạn không thể ra cái gì đừng rẽ. Một vân dao gật gật đầu, làm phiền đại nhân. Mục tiểu thư quá mức khách khí, ta trước đi xuống viết phương thuốc. Chờ đến thai y đi rồi, đại phu nhân một phen đẩy ra tư thư, đứng dậy phẫn nộ chỉ vào một vân dao. Một vân dao, người rốt cuộc già sao dắp đông? Một vân giao thần sắc thanh lãnh, ta chỉ là ở cứu người, đại cứu mộ không phải thấy được sao. Cứu người, người tâm tư hiểm ác, ai biết có phải hay không nhân cơ hội đối với nhã nhàn làm chút cái gì. Hiện tại nơi này đã không có người ngoài ở, ngươi liền không cần lại xung xoe, chạy nhanh rời đi. Chỉ cần thấy một vân giao, đại phu nhân trong lòng liền tràn đầy phẫn nộ cùng hận ý, nhưng lại cứ lại không thể đem người thế nào, loại này như ngạnh ở hầu cảm giác. thời thời khắc khắc tra tấn nàng. Một vân giao ngồi ở mép giường, nghe vậy quay đầu tới, ánh mắt thanh lánh nhìn đại phu nhân, đại cứu mẫu cư như vậy cấp làm ta đi, có phải hay không muốn đối nhã nhàn biểu tỷ làm chút cái gì? Nếu không có người ngoài ở, nói chuyện cũng liền không cần khách khí. chương 377 chiếu cố tôi nhã nhàn. Đại phu nhân đồng tử đột nhiên co rút, người nói hiệu nói vượn chút cái gì? Nhã nhàn biểu tỷ cũng là vì cứu hộ lục công chúa bị thương đi. Một vân dao nhìn tô nhã nhàn, nàng tuy rằng nhìn ôn nhu nhã nhặn lịch sự, nhưng trong xương cốt lại là cái có chủ ý, không giống như là tô nhã tĩnh cùng tô nhã linh, hoàn toàn bị đại phu nhân dạy dỗ không có tính tình, nàng trộn lẫn đến tô thanh ngô cùng lục công chúa sự tình trung tới, nhất định có mục đích của chính mình. Là lại như thế nào? Đại phu nhân giữa mày nhữ chặt, phong bị nhìn một vân dao Một vân dao cười lạnh một tiếng, vì cứu lục công chúa thân bị trọng thương. cùng vì cứu lục công chúa hy sinh tánh mạng này ân tình chính là có rất lớn khác nhau nếu là hy sinh một cái tôi nhã nhàn có thể vì tô ra đổi lấy lớn hơn nữa ích lợi nàng tin tưởng đại phu nhân tuyệt đối sẽ không chút do dự làm như vậy ngươi ngươi nói hiệu nói vượn cái gì ngươi hoài nghi ta sẽ vì tranh công cố ý hại chết nhã nhàn ta chỉ là thuận miệng vừa nói đại cứu mẫu không cần như thế kích động một vân dao rũ xuống đôi mắt không đi xem nàng thái y vừa mới dặn dò hôm nay buổi tối phải hảo hảo chiếu cô nhã nhàn biểu tỷ ta liền lưu lại nơi này bồi nàng đi đại cứu mẫu hôm nay cũng mệt mỏi hỏng rồi liền đi về trước nghỉ ngơi đi tô nhã nhàn sau này chính là muốn nhập lăng vương phủ hơn nữa người này cũng không tệ lắm không thể làm đại phu nhân cứ như vậy thái họa hiện giờ đại phu nhân là càng ngày càng không có đúng mực vì tô ra ích lợi phản phất mê muội giống nhau Không cần ngươi, ai biết ngươi có phải hay không bất an hảo tâm. Thư thư, đưa đại cứu mẫu đi ra ngoài. lười đến tiếp tục dây dưa, một vân giao trực tiếp hạ lệnh. Đại phu nhân trừng lớn đôi mắt, tức giận nhìn về phía một vân giao, ngươi muốn làm gì? Thật sự cho rằng chính mình đã chịu ý đức trưởng công chúa nhìn chúng, liền có thể vô pháp vô thiên, muốn làm gì thì làm sao? Ngươi cũng không nhìn xem chính mình rốt cuộc là cái cái gì thân phận. Đại cứu mẫu mục vân giao hơi hơi để cao thanh âm, quanh thân khí thế nghiêm nghị, bệnh do ăn uống mà ra, họa là từ ở miệng mà ra, thân là thượng thư phủ phu nhân, ngươi hẳn là càng thêm minh bạch mỗi tiếng nói cử động đều phải cẩn thận đạo lý, đừng làm mặt khác trong phủ người nhìn chê cười, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, trở lại trong phủ về sau còn muốn chiếu cố vũ nghi biểu tì đâu. Đại phu nhân tức giận đến cả người phát run, lại là không dám lại đại xảo hét lớn. rốt cuộc các nơi doanh trướng khoảng cách đều không xa nếu là thật sự la hét tầm ý mở ra mới thật là mất mặt ném lớn mục vân giao hoa đẹp cũng tản thời trẻ qua mau lúc này ngươi xuân phong đắc ý hành sự trưng dương không chỗ nào cố kỵ cũng không nên đã quên ngươi sẽ không vĩnh viễn như vậy đắc ý chờ ngươi nghèo túng khi ta nhất định làm ngươi biết nên thế nào làm người mục vân giao không chút nào để ý dơ dơ lên khỏe môi ta đây liền đa tạ đại cứu mẫu tư thư Đưa đại cứu mẫu đi ra ngoài đi. Không cần. Đại phu nhân nói xong, thư lệnh một tiếng, xoay người liền đi. Một vân dao khép cười một tiếng, tươi cười mang theo nói không nên lời chào phúng chi ý, xem ra đại phu nhân là thật sự bị nàng khí thảm, vừa thấy đến nàng liền lý trí đều mau đã quên, chỉ nghĩ đối trọi gay gắt lại không nghĩ chính mình tình cảnh hiện tại. chờ về tới tô gia, nàng mới có thể chân chính cảm nhận được thất thế là cái cái gì tư vị. qua một hồi lâu tô nhã tinh cùng tô nhã linh mới chầm rãi đi vào tới hai người trên người quần áo đơn bạc lúc này hơi có chút nơm nớp lo sợ vân dao biểu muội bên ngoài thời tiết có chút quá lạnh chúng ta một vân dao đứng dậy trên mặt mang theo ý cười là ta sơ sót hai vị biểu tỷ hôm nay buổi tối liền đến ta doanh trướng đi nghỉ ngơi đi nhã nhàn biểu tỷ bị thương pha trọng cả đêm đều phải chú ý không cần tiêu cháy ta ở chỗ này thủ này Này có phải hay không có chút không thích hợp? Một vân giao cười khai, đều là tỉ muội nào có cái gì không thích hợp, ta làm cẩm lan đưa các ngươi qua đi. Hảo! Tô nhã tính cùng tô nhã linh nhát gan, phía trước nhìn đến tô nhã nhàn cả người máu me nhảy mùa bộ dáng, đã là sợ tới mức hoang mang lo sợ, hôm nay buổi tối nếu là như cũ đại ở cái này doanh trướng, sợ là cả đêm đều ngủ không được. Lục công chúa bên kia thái y ghìa như cũ ra ra vào vào. mãi cho đến đêm khuya giờ tí mới dần dần an tĩnh lại cẩm lan phùng trà tiến vào đặt ở một vân dao trong tầm tay nô tỳ tìm một trường giường nệm tới đã thu thập hảo tiểu thư đi dựa vào nghỉ một lát nhi đi một vân dao bưng lên chén trà tới uống một ngụm đứng dậy đi đến mép giường thử thử tô nhã nhàn cái chán hơi hơi nhẹ nhàng thở ra thiêu đã lui ra tới chỉ cần nhìn chằm chằm không lặp lại hẳn là liền không có việc gì ít nhiều tiểu thư giúp nhị tiểu thư hành trầm nếu là chỉ dựa vào thái y khai những cái đó phương thuốc tử, sợ là không có như vậy mau khởi hiệu. Tư thư đi vào tới, mang theo một thân hơi lạnh lạnh lẽo. Tiểu thư, lục công chúa bên kia đã không có việc gì, nghe nói là thường tới rồi phía sau lưng, bất quá không nghiêm trọng lắm. nhưng thật ra trương tiểu thư bên kia, nghe nói gương mặt bị hoa bị thương một đạo, chân cũng bị dã lang cấp cán đứt, tình huống rất là không tốt. nay phụ cận không phải đã rửa sạch qua sao? Nơi nào tới bầy sói? Hình như là từ bên cạnh trên núi lại đây, bọn thị vệ không có phát hiện, hơn nữa ban đêm cánh rừng chúng co không ít bị giết chết con ngồi, không có kịp thời nhặt về, huyết tinh khí pha trọng, liền đem bầy sói dẫn lại đây. Ai cũng không nghĩ tới lục công chúa thế nhưng như vậy vãn còn không có trở lại doanh trướng. Ngươi có biết trương nguyện cùng tô nhã nhàn vì cái gì cũng đi qua? Nghe nói, lục công chúa nhìn chúng một con bạch hồ, một hai phải bắt sống nó. Không nghĩ tới kia chỉ bạch hồ rất có linh tính, truy thời điểm dần dần tiến vào trong rừng sâu. Trương tiểu thư nghe người ta nói đại thiếu gia bồi lục công chúa đi săn thú, cũng nghĩ đuổi kịp tiến đến nhìn xem, vừa lúc gặp nhị tiểu thư, liền ước cùng đi. Mục vân dao lắc đầu, lời này trăm ngàn chỗ hở, nhất định không phải chân thật tình huống, ngày mai chờ một chút xem đi. Sắc trời dần dần sáng lên, tô nhã nhàn mở to mắt, chỉ cảm thấy bả vai đau lợi hại. Phảng phất nửa bên cánh tay đều bị kéo xuống, nghĩ đến hôm qua bầy sói phát lại đây cắn xé trường hợp, sợ tới mức nàng trợt kêu sợ hãi một tiếng, a lang, nhị tiểu thư, Cẩm lan vội vàng tiến lên, nhị tiểu thư không phải sợ, ngươi đã hồi doanh địa, nơi này an toàn thực. Tô nhã nhàn hoảng sợ đánh giá bốn phía, nhìn đến là chính mình doanh trướng, mới dần dần yên tâm lại. Một vân giao nghe được động tĩnh đã đi tới, nhã nhàn biểu tỉ tỉnh. Trên người đau còn lợi hại sao? Tô nhã nhàn kinh hồn chưa định, một hồi lâu mới gật gật đầu, đa Tạ vân giao muội muội, ta thương. Thương trên vai, đã cẩn thận rửa sạch thượng quá dược, bất quá, thái y liền nói miệng vết thương có chút thâm, không nói được sẽ lưu lại vết sẹo, yêu cầu biểu tỷ phá lệ chú ý ăn kiêng, vạn không cần ăn một ít dễ dàng sinh sôi đổ vật. Tô nhã nhàn nhẹ nhàng thở ra, lưu không lưu vết sẹo nhưng thật ra không quan trọng, có thể giữ được tánh mạng đã là vận hạnh. Cửa hồ là nghĩ tới đêm qua tình hình, tô nhã nhàn hơi hơi run rẩy, một hồi lâu mới tiếp tục mở miệng, không biết lục công chúa cùng Trương tiểu thư như thế nào. Ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá có các thái y cẩn thận chăm sóc, nghĩ đến hẳn là không ý kiến. Một vân giao quan sát kỹ lương tô nhã nhàn thần sắc, không biết nhã nhàn biểu tỷ như thế nào sẽ tới trong rừng sâu, còn tao ngộ bầy sói. Tô nhã nhàn sắc mặt một bạch, hơi hơi cắn cắn môi, ta cũng không phải rất rõ ràng. Hôm qua ta đi tìm đại ca, bất chi bất giác liền đi được thâm, cũng không biết bảy sói là từ địa phương nào toát ra tới. chương 378 hồi kinh, Tô Vũ nghi bệnh nặng. Một vân giao hơi hơi nâng nâng đôi mắt, thấy Tô nhã nhàn không muốn mở miệng nói thật, cũng không có miễn cưỡng. Nhã nhàn biểu tỉ trên người thương rất là nghiêm trọng, ta làm người đi xuống đoan một ít dễ dàng tiêu hóa trao tới, biểu tỉ ăn qua về sau liền hảo nghỉ ngơi đi, chờ lát nữa dược ngao hảo. sẽ có người đưa lại đây vân giao muội muội đêm qua là ngươi ở chiếu cố ta sao ngươi bị thương pha trọng bên người lại không có thị nữ thái y không có phương tiện giúp ngươi xử lý miệng vết thương chỉ có thể ta tới hỗ trợ đa tạng tô nhã nhàn hơi hơi rũ xuống đôi mắt trong lòng tư vị phức tạp nàng cũng không phải không nghĩ đem tình hình thực tế nói cho một vân giao mà là trong đó liên lụy đến lục công chúa tô thanh ngô cùng trương uyển Nàng sợ nói sai rồi một câu, đưa tới họa sát thân. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, biểu tỷ không cần để ở trong lòng, hảo sinh dưỡng thương đi, nhiều hơn chú ý, vạn không cần lại thiêu cháy. Hảo, tô nhã tính cùng tô nhã linh tỷ mội đã đứng dậy về tới liều trại, một vân giao thấy vậy liền nhích người rời đi. Đã có người bắt đầu đem hành lý trang xe, bọn thị vệ cũng bắt đầu gần đây thu thập liều trại, xem ra hôm nay như cũ muốn dựa theo kế hoạch phản hồi kinh đô. cẩm lan giúp một vân dao múc nước rửa mặt chải đầu tư thư đi ra ngoài hỏi thăm tin tức một vân dao ăn xong rồi đồ vật lúc sau tư thư mới đuổi trở về tiểu thư nô tỳ nghe nói trương tiểu thư không được tốt hiện giờ hôn hôn trầm trầm vẫn luôn không có tỉnh lại hơn nữa đêm qua lục công chúa cũng không phải đuổi theo cái gì bạch hồ mà là thấy được một con sói con cảm thấy thú vị liền cấp bắn chết không nghĩ tới bởi vậy đưa tới bầy sói trương tiểu thư buồn không nên bị thương như vậy nghiêm trọng đại thiếu gia đã đem nàng cùng lục công chúa đều đặt ở trên lưng ngựa không tưởng tưởng lục công chúa đem người cấp đẩy đi xuống một vân dao giữa mày vừa nhíu trách không được hôm nay ta dò hỏi nhã nhàn biểu tỷ nàng mở miệng ấp úng không muốn nói lời nói thật chỉ nói chính mình không nhớ rõ nguyên lai còn có này một vụ cẩm lan nghe xong lòng tràn đầy kinh ngạc kia lục công chúa cũng quá mức cả gan làm loạn Trương Tiểu Thư chính là đại học sĩ si phủ đích nữ, lại còn có cùng đại thiếu gia đính thân, lại quá mấy tháng liền phải thành hôn, nàng như vậy đem người đẩy. Cẩm Lan Mục Vân Giao mở miệng ngăn lại, lời này coi như không nghe nói qua, không cần tiết lộ một chữ, bằng không liền tính là ta cũng không giữ được ngươi. Hoàng thượng nhất định là phải đối lục công chúa hành động hạ cấm cầu lệnh, trương uyển chỉ có thể là vì bảo hộ lục công chúa mà bị thương. Cẩm Lan vội vàng đồng ý, là Nô tì đã biết, thỉnh tiểu thư yên tâm. Mục vân dao gật gật đầu, bắt đầu thu thập đồ vật đi, hẳn là thực mô liền phải khởi hành. Qua ước chừng một canh giờ, mọi người liền sôi nổi thu thập hảo hành lý chuẩn bị nhích người. Mục vân dao vừa mới đi vào xe ngựa bên, liền nhìn đến sắc mặt tái nhận tô thanh ngô đã đi tới, trên người hắn mang theo huyết tinh khí, ánh mắt so ngày xưa thâm trầm rất nhiều, vân giao, nhã nhặn như thế nào. Nhã nhàn biểu tỉ trên đầu vai chịu thương rất là nghiêm trọng, bất quá hảo sinh điều dưỡng hẳn là sẽ không lưu lại bệnh gì. Thanh ngô biểu ca nếu là thật sự lo lắng nàng, có thể tự mình đi thăm. Hà tất đến nơi đây tới nghe nàng thuật lại. Tô Thanh ngô há mồm muốn nói chuyện, liền nhìn đến đại phu nhân đã đi tới, vẻ mặt mang theo nôn nóng chi sắc. Thanh ngô, ngươi như thế nào ở chỗ này, không có bồi lục công chúa. Mẫu thân, lục công chúa có người chăm sóc, Chính là công chúa chân kinh nghiêm trọng, ngươi không ở bên người nàng, nàng liền cả người phát run, sợ hãi lợi hại, vẫn là qua đi thủ đi. Đại phu nhân nói xong, lại hung hăng chừng mắt nhìn một vân dao liếc mắt một cái, thiện nhân này hại tô vũ nghi, vạn không thể lại làm nàng hủy hoại thanh ngô tiền đồ. Một vân dao nhịn không được trào phúng cười, nếu đại cứu mẫu cùng biểu ca có chuyện nói, ta liền trước lên xe ngựa. Nói xong, trực tiếp đỡ cẩm lan tay đi tới. Đại Phu Nhân báo cho nhìn Tô Thanh Ngô liếc mắt một cái, Thanh Ngô đi làm ngươi nên làm sự tình đi. Mẫu thân, Trương Nguyễn bị thương nghiêm trọng, dựa theo lễ tiết, ngươi hẳn là tiến đến thăm. Đại Phu Nhân sắc mặt cứng đờ, hơi tạm dừng một lát, mới gật gật đầu, ta đã biết, Trương Nguyễn nơi đó sự tình, ta và ngươi phụ thân tự nhiên sẽ xử lý tốt, ngươi liền chuyên tâm chiếu cố hảo lục công chúa đi. Tô Thanh Ngô thật sâu hít vào một hơi, trong ánh mắt hiện lên giấy rủa. Cuối cùng lựa chọn nhường nhịn, đối với đại phu nhân hành lễ lúc sau, đi hướng lục công chúa xe ngựa nơi vị trí. Một vân giao xuyên thấu qua màn xe khe hở nhìn đến tô thanh ngô rời đi, ý cười càng thêm trào phúng. Thế ra công tử đứng đầu, dẫn vô số nữ tử tranh nhau truy phủng, bề ngoài ngăn nắp lượng lệ, trên thực tế lại bất quá là đại phu nhân thực hiện chính mình dã tâm quân cờ, chỉ có thể tùy ý này thao tác, đuồng lịch, thực sự là thật đáng buồn tới rồi cực điểm. Có lẽ là bởi vì lục công chúa trên người có thương tích chịu không nổi sốc này, trở về một đường tốc độ phong đến thong thả, thật vất vả vào thành, sắc trời đã tới rồi nửa đêm. Một vân dao buồn ngủ xoa xoa giữa mày, nhẹ nhàng ngáp một cái, đêm qua cũng không có ngủ ngon, hôm nay lại ở trong xe ngựa sóc này thời gian dài như vậy, thực sự có chút chịu không nổi, bất quá nghĩ đến về nhà liền có thể nhìn thấy mẫu thân, nàng lại cảm thấy chịu dung sóc cũng đáng. Tô phủ đại môn mở ra, nhị phu nhân mang theo người chờ ở cửa, nhìn thấy tô văn viễn cùng đại phu nhân, vội vàng đón đi lên, thần xác mang theo chút nôn nóng, đại ca, đại tẩu rốt cuộc đã trở lại, vũ nghi kia hải tử tính tình bướng bỉnh, từ các ngươi rời khỏi sau chơi tính tình không chịu uống dược, liên lụy tới rồi cánh tay thượng miệng vết thương, lúc này chính thiêu đến mơ mơ màng màng, liên quan mâu thân đều đi theo lo lắng chịu tội, chính là môn ma ma thủ đâu, các ngươi mau chút đi vào nhìn. Một cái đi. Cái gì? Nghe được chính mình bảo bối nữ nhi bệnh nghiêm trọng, đại phu nhân bước nhanh hướng về đông viện đi đến. Làm phiên nhị đệ muội chiếu cô trong phủ trên dưới. Đại ca quá mức khách khí, vẫn là đi trước nhìn xem vũ nghi đi. Chờ đến tô văn Viễn rời đi, nhị phu nhân nhìn về phía một vân giao, trên mặt thần sắc tuy rằng không có bao lớn biến hóa, nhưng là trong mắt lại mang lên doanh doanh ý cười. Vân giao đã trở lại, một hàng còn thuận lợi. Đảo cung cũng không tệ lắm, làm nhị cứu mẫu lo lắng. Chân chính lo lắng chính là tô thanh muội muội đã nhiều ngày đều có chút ăn không ngon đâu, mau chút trở về đi. Mục vân giao gật gật đầu, thấy nhị phu nhân như vậy thần sắc, liền biết chính mình mẫu thân bình yên vô sự, đa tạ nhị cứu mẫu chăm sóc. Nhị phu nhân vô vô mục vân giao tay, này nói nơi nào lời nói, cho nhau chăm sóc không phải hẳn là sao. Có qua có lại, mục vân giao giúp nàng trị liệu tô hiếu. Nàng tự nhiên cũng muốn chiếu cố Tô Thanh. Mục Vân Giao mỉm cười, đối với nhị phu nhân hành lễ lúc sau, hướng về tế nguyệt các đi đến. Tô Thanh đã chờ ở tế nguyệt các cửa, nhìn thấy Mục Vân Giao trở về, vội vàng từ trên xuống dưới đánh giá nàng. Giao nhi đều gầy, tất nhiên là ở khu vực săn bắn thượng ăn không tốt. Mục Vân Giao lập tức tiến lên ôm Tô Thanh cánh tay, trong giọng nói mang theo làm nũng chi ý. Đúng vậy, bên ngoài dãi nắng dầm mưa, còn ăn không đến mẫu thân làm đồ ăn. Ta tự nhiên liền gầy, về sau cũng không dám dễ dàng rời đi. Tô Thanh mang theo nàng hướng đi, tràn đầy đau lòng nói, ta cho ngươi ngao sôi ngọt thập cẩm, là ngươi yêu nhất ăn, chạy nhanh ăn một ít liền rửa mặt đi nghỉ ngơi. Hảo! Về tới mẫu thân bên người, một vân giao cảm giác hô hấp đều so bên ngoài thông thường, tâm tình sung sướng dưới cơm đều ăn nhiều nửa chén. mươi 379 không an bình đông viện. Một vân giao cơm nước xong đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Liên nghe được cẩm xảo nói đông viện bên kia nháo đi lên. Lúc này nháo lên, có biết là bởi vì cái gì? Hồi tiểu thư nói, hình như là đại tiểu thư bệnh nặng, người vẫn luôn phát ra thiêu mơ mơ màng màng. Đại phu nhân trở về nhìn đến cảnh tượng như vậy rất là đau lòng, trách cứ nhị phu nhân trưởng ra thời điểm cố ý khắt khe đại tiểu thư. Nhị phu nhân tự nhiên không thuận theo, còn cầm đơn tử đem trong khoảng thời gian này tới nay đưa đến đông viện dược liệu. Đồ ăn một loại niệm cấp đại phu nhân nghe. Đại phu nhân hoàn toàn không tin, nói là muốn đi tìm lao phu nhân bình cái công đạo, lúc này đã nháo đến an hòa huyện. Một vân giao khẽ cười một tiếng, không cần đi quảng, đem viện môn đóng nghỉ cho khỏe đi. Là, tiểu thư, tế nguyệt cắt chung một mảnh an tĩnh, địa phương khác lại nháo phiên thiên. Đại phu nhân hùng hổ muốn nói pháp, nhị phu nhân lao nước mắt lòng tràn đầy ủy khuất, vẫn luôn nháo đến sau nửa đêm. Lao phu nhân từng người gõ một phen, mới xem như tạm thời bình ổn. Một vân giao ngày thứ hai sớm đứng dậy, cùng tô thanh cùng đi hướng Lao phu nhân tình an. Đi vào an hòa huyện lúc sau, mới biết được Lao phu nhân đau đầu tật xấu phạm vào, lúc này khởi không tới giường, ai cũng không thấy. Một vân giao ngẩng đầu nhìn nhìn viện môn, lo lắng nói, ôn ma các ngươi cần phải hảo sinh chiếu cố bà ngoại, này đau đầu tật xấu khả đại khả tiểu, vạn không thể làm nàng chính mình lao Nếu là tổng không tốt, không ngại đi thỉnh vị Thái Ý để lại đây nhìn một cái. Là, nô tỳ nhất định chuyển đạt Lao Phu Nhân. Một vân giao cười cười, kéo tô thanh cánh tay hướng đi trở về. Ôn ma ma trở lại trong viện lúc sau, liền đem lời này nói cho lão Phu Nhân. Vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần lão Phu Nhân chậm rãi mở to mắt, đáy mắt hiện lên một kia lửa giận, làm người đi kêu văn xa lại đây. Thực mau tô văn viễn liền đuổi lại đây, nhìn đến Lao Phu Nhân. Trên mặt mang theo ấy nấy chi sắc, cho mẫu thân thỉnh an, đều là nhi tử không tốt, đêm qua như vậy trưởng, còn đem mẫu thân xảo lên. Người ta mẫu tử chi gian không cần phải nói những cái đó khách sáo nói, trước mắt quan trọng nhất vẫn là trước giải quyết một vân giao sự tình. Khu vực săn bán thượng, một vân giao thế nhưng cùng Việt vương cùng ý đức trưởng công chúa đều có liên lụy, như vậy phát triển làm nàng từ đáy lòng cảm thấy bất an cùng sợ hãi, nàng không nên có suốt đầu ngày. Bởi vì nàng càng là xuất sắc, tô ra liền càng là nguy hiểm. Tô văn viện không khỏi trầm mặc, một hồi lâu mới mở miệng nói, hiện giờ sự tình càng ngày càng phức tạp, chúng ta tưởng không chế, lại chưa chắc có thể không chế được. Lao phu nhân nặng nề ra khẩu khí, ai có thể đủ nghĩ đến, một cái dưỡng ở hương dã nha đầu, thế nhưng một sớm đắc thế, vào được hoàng thượng mắt, còn làm ý đức trưởng công chúa nhìn với con mắt khác. Tô văn viện đi theo thở dài một tiếng, hiện giờ... Ý đức trưởng công chúa đối đãi Mộc Vân Giao cực hảo, không nói được liền phải nhận hạ nàng làm ngoại tôn nữ, kể từ đó, chúng ta càng thêm không động đợi nàng. Sớm biết như thế, lúc trước liền tính là mạo nguy hiểm, cũng nên phái người âm thầm đem các nàng mẫu tử giải quyết rớt. Vốn tưởng rằng chờ tô thanh cùng Mộc Vân Giao đi vào kinh đô, tiến vào tô ra, liền tính là dê vào miệng cọng, tuyệt đối không có lại chạy thoát khả năng, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Đôi mẹ con này vừa trở về liền rảo đến tô ra trên dưới không được căn bình, đặc biệt là cái kia Mộc Vân Giao, giống như là một cục đá, vốn tưởng rằng không có gì quá lớn năng lực, lại không ngờ chỉ cần ngươi dám hạ miệng, là có thể đủ băng rất ngươi một ngụm nha. Lão phu nhân vê động trong tay Phật Châu, rất là đau đầu nhữ nhữ mày, trước mắt Mộc Vân Giao thanh thế to lớn, hơn nữa tứ hoàng tử biểu đạt đối nàng khuyên tâm chi ý, tuyệt đối không thể ở chính diện cùng nàng cứng đối cứng. chỉ có thể âm thầm chậm rãi nghi cách. Mẫu thân, nguyên tưởng rằng mạnh thị có thể đem nàng giải quyết rớt, chưa từng tưởng không chiếm được chút nào tiện nghi không nói, liên quan vũ nghi cũng đi theo ăn lô nặng, không biết mẫu thân còn có hay không cái gì diệu kế, có thể giải quyết rớt cái này trong lòng chi hoạn. Mạnh thị dọc theo đường đi quá mức xôi gió xôi nước, ngày thường nhìn không ra cái gì, hiện tại lại dần dần mất đúng mực, ngươi phải hảo hảo gõ nàng, nếu là tùy ý nàng như vậy tiếp tục đi xuống. không nói được sẽ hủy hoại vũ nghi cùng thanh nô đến nỗi một vân giao ta nhưng thật ra có cái chủ ý lão phu nhân hơi hơi nhắm mắt lại trong tay phật châu vê động càng thêm nhanh chóng một ít mười tháng mười lăm là một vân dao cập kê nhật tử ta chuẩn bị đại làm một hồi vừa lúc tô hữu không phải bởi vì thân thể kém không có làm qua cập kê lễ sao khiến cho các nàng hai tỷ muội cùng làm ở một hồi đi mẫu thân đại làm cập kê lễ nhưng thật ra không có vấn đề chỉ là tô hữu thân thể kém mà đệ muội bên kia có thể đồng ý sao có đồng ý hay không còn có thể từ nàng định đoạt sao lão phu nhân mở to mắt thần sắc càng thêm bình đạm chuyện này ta tới an bài ngươi liền không cần phải xen vào nhưng thật ra thanh ngô bên kia lục công chúa nhìn chúng hắn tô văn viễn gật gật đầu là còn bởi vậy náo loạn một hồi đại loạn tử học sĩ phủ trương nguyện thân bị trọng thương đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh mạnh thị hô đồ. Ngươi cũng không thể hồ đồ, chờ lát nữa làm thanh ngô bị thượng lễ vật, tự mình đi đại học sĩ si phủ thăm, chúng ta tô ra tuyệt không có thể trên lương thất tín bội nghĩa thanh danh. Mẫu thân, chương nguyện thân bị trọng thương, có thể hay không y thì hảo vẫn là hai nói đi, nghiêm túc so sánh với, vẫn là lục công chúa đối chúng ta tô ra cảng vì có lợi. Lao phu nhân tôn thị như như mày, ngươi cả ngày ở triều làm quan, chẳng lẽ cũng như vậy không biết biến báo sao? Chúng ta tô ra không thể thất tín bội nghĩa, vậy đành phải làm trương gia chủ động từ bỏ liên hôn. Lúc trước cấp thanh ngô cùng trương nguyện định ra việc hôn nhân này, chính là bởi vì trương đại học sĩ coi như là thanh ngô lao sư, ở trong triều lực ảnh hưởng cũng pha đại, nhưng nay đã khác xưa, đã có càng tốt người được chọn, liền không thể chỉ hoán thanh ngô tiền đồ. Còn nữa nói, ai biết kia trương Nguyễn có sống hay không xuống dưới đâu. Mẫu thân, thứ hôn chính là đại sự, trương gia sẽ nguyện ý sao? Trương gia có nguyện ý hay không không quan trọng, quan trọng là lục công chúa như thế nào làm, hoàng thượng chính là cực kỳ sủng ái vị này lục công chúa, cho nên nàng tính tình khó tránh khỏi trương dương một ít, từ nàng bỏ ra mặt làm cái này ác nhân là được, trương gia còn dám đối hoàng thượng bất mãn không thành. Tô Văn Viễn Như cũ cảm thấy không yên tâm, mẫu thân, thanh ngô tính tình ngài là hiểu biết, kia hài tử trọng cảm tình, thủ tín nặng, ta sợ hắn sẽ cự tuyệt lục công chúa. không muốn từ bỏ cùng trương nguyện việc hôn nhân. Yên tâm hảo, rất nhiều sự tình không phải ngươi kiên trì liền có kết quả, thanh mô sẽ biết nên như thế nào lựa chọn, ngươi trở về lúc sau hảo sinh trấn an hán, mặt khác nói cho vũ nghi, làm nàng trong khoảng thời gian này sống yên ổn đem bệnh dưỡng hảo, không cần lại hồi nháo, nếu là nàng còn như vậy không biết đúng mực, chúng ta tô ra cũng không chỉ có nàng một cái tiểu thư. Nhã nhàn đối lục công chúa có ân cứu mạng, nhã tĩnh, nhã linh bộ dáng không tồi, người cũng ngoan ngoãn nếu là nàng còn như vậy không biết nặng nhẹ đừng trách ta cái này đường tổ mẫu không thương tiếc nàng mẫu thân yên tâm ta trở về nhất định hảo hảo dạy dỗ vũ nghi ân trở về đi chờ đến tô văn viễn hành lễ lúc sau rời đi lão phu nhân bang một tiếng đem trong tay chuỗi ngọc xà đoạn tùy ý tròn trịa hạt châu rơi xuống đầy đất ôn ma ma vội vàng tiến lên đây đem phật châu nhặt lên lão phu nhân này không phải ngài thích nhất một chuỗi phật trâu sao Nhân sinh trên đời, khó tránh khỏi thân bất do kỷ. Ôn ma đi lấy hai cuốn kinh Phật tới, đêm nay ta muốn suốt đêm sao kinh, vì hưu nhi cầu phúc. Ôn ma trong lòng đống nhiên run lên, này hai ngày lao phu nhân cũng không nghỉ ngơi tốt, phải vì ngũ tiểu thư cầu phúc nói, quá hai ngày cũng không chậm. Cho ngươi đi liền đi, cũng coi như là tận ta cái này tổ mẫu cuối cùng một chút tâm ý. Lao phu nhân nhìn về phía trên mặt đất rơi rụng Phật châu. Trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. tô hữu từ khi ra đời bắt đầu, liền đã chịu tô ra cung cấp nuôi dưỡng, cẩm y ảnh ngọc thực, chân quý dược liệu không biết tiêu phí nhiều ít, cũng nên hồi báo một chút tô ra dưỡng dục tri ân. Ôn ma ma trong lòng run đến càng thêm lợi hại, lại là không dám biểu hiện ra ngoài, túi đầu đồng ý lúc sau, chậm rãi lui xuống. Chương 380 tô hữu thân thể chuyển biến tốt đẹp, một vân dao trở lại tễ nguyệt các lúc sau không lâu. Liền nhìn đến tô hữu đi đến Cùng phía trước so sánh với Tô hữu thân thể như cũ có vẻ yếu đuối mong manh Nhưng là tinh thần lại hảo rất nhiều Đặc biệt là một đôi mắt Phá lệ sáng ngời có thần Một vân dao mỉm cười nên lại đây Gặp qua tô hữu tỉ tỉ Tô hữu gương mặt tường đỏ Mang theo một ít ngượng ngủng Vân giao mội mội không cần như vậy đa lễ Ta Ta là tới thăm ngươi Ở khu vực săn bắn thượng không ăn được sao Thấy thế nào gầy ốm không ít Mục vân dao mang theo nàng vào phòng, không có gì, hơi chút nghỉ ngơi hai ngày liền dưỡng đã trở lại. Tô hữu tỷ tỉ, tỉ hết thể nhưng mạnh khỏe. Ta, ta khá tốt, ngươi ở khu vực săn bắn thượng có phải hay không tưởng ta? Tô hữu hỏi xong lúc sau, không khỏi rào ngón tay, lược hiện khẩn trương nhìn một vân dao Một vân giao hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó tươi cười nở rộ, đúng vậy, thường xuyên nghĩ đến tô hữu tỷ tỷ đâu, tỷ tỷ làm sao mà biết được. trách không được ta hai ngày này luôn là đánh hát xì, mẫu thân nói định là có người nhớ mong ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chính là ngươi như vậy nhàm chán cả ngày nghĩ ta nghe được một vân giao trả lời tô hữu đôi mắt sáng lấp lánh thần thái càng thêm sáng lạ một vân giao nhưng thật ra cảm thấy nàng như vậy tính tình biệt nữ cực kỳ đáng yêu ta ở khu vực săn bắn thượng như thế nào không đánh hát xỉ chẳng lẽ tô hữu tỷ tỉ, tỉ không có tưởng ta ta ta tự nhiên cũng là tưởng khả năng tưởng không có người như vậy lợi hại. Tô Hữu trong mắt thần sắc càng thêm sáng ngời, làm người muốn thật cẩn thận đi che chở. Mục Vân dao không khỏi con cong đôi mắt, kéo tay nàng cẩn thận giúp nàng bắt mạch, này hai ngày cảm giác thân thể như thế nào. Khá tốt. Tô Hữu nhấp môi bật cười, trên má mang theo một cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Mục Vân dao nhịn không được dối dối tay chỉ, nhẹ nhàng chọc ở Tô Hữu gương mặt biên má lúm đồng tiền. Nhìn nàng trừng lớn đôi mắt ngơ ngác bộ dáng, không khỏi cười lên tiếng, muốn ăn nhiều một chút đồ vợ, đem chính mình dưỡng trắng trẻo mập mạc, này má lún đồng tiền chọc lên xúc cảm mới càng tốt. Tô hữu rôi tay bù mặt, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, trứng mắt lên, phồng lên má, căm tức nhìn một vân dao, ngươi, ngươi ngươi nửa ngày, cũng chưa nói cái ra cái nguyên cớ tới. Hảo, lần này đi khu vực săn bán, ta phải mấy chương không tồi ra, làm ngươi trước chọn. Chọn lựa hảo, ta làm nghe vân phường tú nương giúp ngươi cắt may mấy thân xiêm ý đi Mấy chương ra liền tưởng hối lộ ta sao? Tô hữu như cũ tức giận, nói xong lúc sau lại sợ một vân giao thật sự sinh khí không để ý tới nàng, nâng con mắt quan sát thần sắc của nàng. Vậy ngươi nói như thế nào hối lộ, ngươi mới có thể không tức giận. Ta nghe mẫu thân nói, 10 tháng 15 là ngươi sinh nhật, cũng là ngươi cập kê nhật tử, cập kê lễ ngày ấy ta giúp ngươi đoan phát trâm, cải đầu như thế nào? Ta cập kê lễ thời điểm, chính đuổi kịp sinh bệnh, thân thể không khỏe, vô pháp tổ chức kiến hội, chỉ có thể từ mẫu thân giúp ta trải lên tóc tới sự, hiện giờ thật vất vả đuổi kịp ngươi cập kê, cho nên muốn đi theo náo nhiệt, náo nhiệt. Nhị phu nhân cùng Tô Thanh nắm tay tiến vào, chính nghe thế câu nói, không khỏi cười nói, này sợ là không được. Tô Hữu quay đầu lại nhìn về phía nhị phu nhân, mẫu thân, ngài yên tâm, thân thể của ta đã khá hơn nhiều. chỉ là giúp vân giao mội mội đoan một mặt phát châm cài đầu thật sự không được đoan một mặt châm cài thoa quan cũng đúng à ngài liền thành toàn ta này phân tâm ý đi nhị phu nhân tiến lên lôi kéo nàng ngồi xuống ta vừa mới từ ngươi tổ mẫu nơi đó lại đây ngươi tổ mẫu nói vân giao cập kê lễ muốn đại làm ngươi này hai ngày thân thể cũng hảo một ít vừa lúc đem ngươi cập kê lễ cũng bổ thượng dù sao ngươi cũng so giao nhi cùng lắm thì mấy ngày hai cái tỉ mội cùng nhau làm cũng có vẻ phá lệ náo nhiệt một ít thật sự tô hữu ánh mắt đại lượng trên mặt thập phần vui mừng thật tốt quá vân giao muội muội ngươi nghe được sao chúng ta hai cái có thể cùng nhau làm cặp cây lễ nhìn tô Hiếu vui vẻ nhị phu nhân tươi cười cũng rõ ràng cặp kê lễ quy củ thập phần phức tạp chỉ là nguyên bộ lễ tiết hành xuống dưới ước chừng cũng muốn có một canh giờ cho nên ngươi này hai ngày ngoan ngoãn nghe lời đúng hạn uống dược Đem thân thể dưỡng đến hảo hảo, nhưng đừng đến lúc đó chịu đựng không nổi, trộn lẫn ngươi vân giao muội muội. Mẫu thân yên tâm, ta này hai ngày nhất định thập phần ngoan ngoãn. Thân thể có khởi sắc, tô hữu tính tình cũng so với phía trước mặt bác, cả ngày ở nhị phu nhân trước mặt trời si khoe mẽ, trọc đến tây viện hoàn thanh tiếu ngữ nhiều không ít. Nếu quyết định cập kê lễ muốn đại làm, hiện tại liền phải bắt đầu chuẩn bị. Trong phủ muốn bố trí lên, mặt khác cập kê ngày ấy muốn xuyên quần áo. Muốn meo phát châm cài đầu, châm cài, thoa quan, còn muốn trước tiên mời chính tân, này chính tân người được chọn muốn thập phần thận trọng, vân giao trong lòng nhưng có người được chọn. Ta sơ tới kinh đô, nhận thức người cũng không nhiều lắm, nghĩ không ra có ai thích hợp, còn cần làm phiền nhị cứu mẫu nhiều hơn phí tâm tư. Này không quan trọng, ngươi yên tâm hảo, ta nhất định đem ngươi cập kê lễ làm chu chu toàn toàn. Mục vân giao nhìn về phía một bên cầm lan. nhưng đem ta từ khu vực săn bắn thượng mang về tới ra lấy ra tới hồi tiểu thư đều ở dưới lầu trong phòng phóng đâu Mục vân dao nhìn về phía tô hữu tô hữu tỉ tỉ chạy nhanh đi xuống chọn một chọn, bằng không chờ lát nữa ta nhưng thu hồi tới không cho ngươi xem ngươi keo kiệt ta nhất định nhiều chọn lựa mấy chương hảo hảo làm ngươi đau lòng một chút tô hữu đứng dậy cầm lan mau chút mang ta đi xuống nhìn xem nhị phu nhân trong lòng vừa động Ngẩng đầu nhìn về phía tô hữu, ngươi vân giao muội muội của cải thâm hậu, ngươi nếu không cẩn thận chọn, nàng chính là sẽ không đau lòng. Yên tâm đi, mẫu thân, ta nhất định chọn lựa mấy trường tốt nhất. Chờ đến cẩm lan mang theo tô hữu rời đi, nhị phu nhân nhìn về phía một vân giao, sắc mặt hơi hơi trầm hạ tới, ngươi muốn cố ý đem hữu nhi tri khai, chính là có nói cái gì muốn nói với ta. Một vân giao hơi hơi gật gật đầu. Nhị cứu mẫu cảm thấy bà ngoại như thế an bài là có ý tứ gì? Nhị phu nhân hơi hơi sửng sốt, nghe thấy cái này tin tức lúc sau, nàng một lòng chỉ lo cao hứng, cũng không có quá cẩn thận suy nghĩ. Hiện giờ một vân giao vừa nhắc nhở, cũng cảm thấy sự tình đưa ra có chút đột ngột, cụ thể có ý tứ gì ta cũng không đoán được, nguyên bản chỉ nghĩ có thể làm tô hữu cao hứng, cao hứng. Nhị cứu mẫu, bà ngoại như thế nào sẽ biết tô hữu mội mội thân thể hảo điểm? Nhị phu nhân trong lòng căng thẳng, sắc mặt chợt trắng bệnh, này, có lẽ là nghe nói cái gì tin tức, rốt cuộc này trong phủ từ trên xuống dưới người nhiều mắt tạm. Nhị cứu mẫu phía trước đã đoán được tô hữu muội mội thân thể vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ, hiện giờ lại không nhiều lắm thêm phòng bị, chẳng lẽ tưởng kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ sao. Một vân dao như mày, ngữ khí khó tránh khỏi mang lên vài phần lạnh lẽo. Nhị phu nhân vội vàng nắm lấy một vân dao tay. Thần xác tràn đầy nôn nóng, vân giao, ngươi cần phải giúp ta ngấm lại biện pháp, này hai ngày ta thực sự là có chút đắc ý vây báo, chỉ nghĩ chèn ép đại phòng, phòng bị thượng khó tránh khỏi có điều sơ hở. Một vân giao ngữ khí hỏa hoãn xuống dưới, ta biết được nhị cứu mẫu là bởi vì tô hữu Muội mội thân thể chuyển biến tốt đẹp tâm tình cao hứng, nhưng phòng người chi tâm không thể vô, nếu là không nhiều lắm thêm phòng bị, tô hữu Muội mội thân thể còn kinh được lăn lộn sao. Vân giao, Nghe ngươi như vậy vừa nói ta này trong lòng hoảng đến độ không biên nhi, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Chương 381 Thẩm Bình Huệ hỏi chuyện. Mục Vân giao lý giải nhị phu nhân tâm tình, rốt cuộc Tô Hữu bị bệnh thời gian lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc có khởi sắc, hơn nữa nàng tiếp nhận quản gia quyền, đúng là khí phách hăng hái thời điểm, khó tránh khỏi sẽ làm người nhìn ra một ít manh mối. Lao phu nhân ở Tô gia sinh hoạt nhiều năm, đối trong phủ trên dưới nắm giữ danh mạch, Nếu là như phía trước nhị phu nhân suy đoán như vậy, thật là nàng đang âm thầm đối Tô Hữu xuống tay, như vậy nhất định sẽ trước tiên phát dứt tới. Bà ngoại nếu đã định ra, làm ta cùng Tô Hữu muội muội cùng nhau tổ chức cập kê lễ, vậy không ngại dựa theo hắn lao nhân ra an bài tới làm, còn có hơn nửa tháng thời gian, hảo hảo chuẩn bị, hẳn là tới kịp. Vân Dao, ngươi nói, có thể hay không là nàng? Muốn ở cập kê lễ thượng đối Hữu Nhi động thủ, Sau đó đem sự tình vu hoan đến ngươi trên người Nghĩ tới loại này khả năng Nhị phu nhân chỉ cảm thấy khắp cả người phát lệnh Gần là nghĩ vậy loại khả năng Tâm thần đều phảng phất muốn nứt ra rồi Một vân giao ánh mắt trầm hạ tới Đời trước, tô hữu không sai biệt lắm Cũng là ở nàng sinh nhật trước sau mất Chỉ nói là bệnh nặng Bất quá từ tô hữu sau khi chết Mạnh gia cùng tô ra quan hệ càng thêm thân cận Tam hoàng tử tấn vương trận doanh bên trong Cũng nhiều mạnh gia này một đại trợ lực Hiện tại nghĩ đến, không nói được là lão phu nhân ở trong đó làm cái gì tay chân, lợi dụng tô hữu chết, hoàn toàn trói chặt mạnh ra. Bất quá, chính mình trở về tô phủ lúc sau, vài lần đối mạnh ra tạo thành đả kích, hiện tại mạnh ra hẳn là nghĩ nên như thế nào củng cố trong chiều địa vị, vạn hồi ở hoàng thượng trong lòng hình tượng, không có thời gian tới chú ý nàng một cái nho nhỏ cập cây lễ, như vậy lão phu nhân không nói được liền sẽ lợi dụng tô hữu tới hãm hại nàng. Nhị cứu mẫu, sự tình còn không có định luận, chứ không cần như thế xuất ruột, không nói được chỉ là chúng ta nghĩ nhiều mà thôi. Nhị phu nhân lắc đầu, thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Nhiều hơn phòng bị luôn là không sai, vạn nhất xảy ra sự tình liền hối tiếc không kịp. Kia kế tiếp trong khoảng thời gian này ta sẽ cẩn thận giúp tô hữu tỷ tỷ điều dưỡng thân thể, cặp kê lễ thượng nên chuẩn bị đồ vật liền có nhị cứu mẫu nhiều hơn nhọc lòng. nếu là hết thể thật sự như nhị cứu mẫu suy đoán chúng ta đây không ngại tới cái tương kế tự kế vân giao ngươi muốn như thế nào làm chỉ cần không cho hữu nhi lâm vào nguy hiểm ta nhất định toàn lực phối hợp ngươi ta còn muốn cẩn thận ngẫm lại đến lúc đó lại cùng nhị cứu mẫu kỹ càng tỉ mỉ thương nghị hảo tô hữu đã chọn lựa hảo ra đi rồi đi lên vân giao muội muội lúc này ngươi nhưng có hại ta chính là chọn lựa vài chương đâu không quan hệ Dù sao hiện tại nhị cứu mâu năm quản gia quyền, về sau thiên giúp ta một vài là được. Tô hữu thẻ lưới, bộ dáng nghịch ngợm đáng yêu, liền biết người thông minh nhất. Nhị phu nhân ý cười có chút miễn cưỡng, một hồi lâu mới khôi phục như thường. Tiến đi nhị phu nhân, tô thanh nhịn không được lo lắng mở miệng, giao nhi, câu cửa miệng nói hổ độc không thực tử, chẳng lẽ lao phu nhân thật sự sẽ động thủ hại chết tô hữu sao? Mục vân giao lắc đầu, ta cũng không xác định. chúng ta đồng dạng cùng lão phu nhân huyết mạch tương liên nàng không giống nhau đối chúng ta không có chút nào khoan dung sao tô thanh thở dài cũng là ở tô ra người trong mắt trước nay đều không có cái gì huyết mạch thân tình buổi trưa một vân dao vừa mới muốn nghỉ ngơi một lát liền nghe được bên ngoài truyền đến từng trận ồn ào thanh không khỏi cau mày tâm đứng dậy cẩm lan bên ngoài làm sao vậy cẩm lan bước nhanh đi vào tới thân xác mang theo một kia kích động tiểu thư Thuận thiên phủ doan thẩm đại nhân tới, nói là có chút lời nói còn muốn hỏi một chút đại phu nhân. Phía trước Việt vương liền cùng nàng nói qua, thực mau đại phu nhân mua được kinh đô bên trong du thủ du thực tìm nàng phiền toái sự tình liền sẽ tuân ra tới, không nghĩ tới lúc này mới vừa mới vừa phản hồi kinh đô, thẩm đại nhân liền tới tới rồi trong phủ. Một vân giao đứng dậy, mặc tốt quần áo, sự tình nhiều ít cùng ta có chút quan hệ, chúng ta đi nhìn một cái náo nhiệt. Mục vân giao đi vào đông viện thời điểm, nghe được tin tức đại phu nhân chính vội vàng đuổi lại đây, nhìn thấy một vân giao, thần xác lập tức nhiều vài phần không tốt, ngươi tới nơi này làm cái gì? Gặp qua đại cứu mẫu, nghe nói thẩm đại nhân tới, liền tới dò hỏi một chút lưu bà tử cùng vương bà tử nguyên nhân chết điều tra tiến triển, rốt cuộc lúc trước ta làm người đánh các nàng mười đình trượng, tổng cảm thấy trong lòng khó ăn. Đại phu nhân ngoài cười nhưng trong không cười. Lạnh lùng liếc một vân giao liếc mắt một cái lúc sau, lập tức đi vào chính sảnh. thẩm Bình Huệ hỏi chuyện phá lệ trực tiếp, hôm nay Mạo Mội tiến đến trong phủ quái rời, là có một số việc muốn dò hỏi một chút Mạnh Phu Nhân. Thỉnh thẩm đại nhân mở miệng, ta nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu dếm. Hảo, xin hỏi Mạnh Phu Nhân nhưng nhận thức một người kêu tuần năm hạ nhân. Nhận thức, hắn là đông viện hạ nhân. Khoảng thời gian trước bị ta phái ra đi kiểm tra đối chiếu sự thật thôn trang thượng lương thực thu hoạch, lại nói tiếp cũng quái, này đều khá dài thời gian, nhưng vẫn không có nghe được hắn hồi âm, này đó thời gian trong phủ là rất nhiều vội dối ghen loạn, ta cũng không cố thượng hỏi tìm. Thầm Bình Huệ đánh giá đại phu nhân thần sắc, theo bản quan điều tra, tuần 5 đã chết. Đại phu nhân hơi hơi trừng lớn đôi mắt, thần sắc cực kỳ kinh ngạc, đã chết. Sao có thể đâu? thẩm đại nhân nhưng điều tra tới rồi nguyên nhân chết em đẹp một người cứ như vậy không có tất nhiên muốn điều tra rõ ràng nguyên nhân chết bản quan đang ở điều tra còn cần một ít thời gian bất quá tuần năm có cái kêu tuần tam huynh đệ công đạo một chút sự tình liên lụy đến phu nhân trên người đại phu nhân gắt gao mà như mày cùng ta có liên lụy ta căn bản không biết cái gì tuần tam cùng ta sẽ có cái gì liên lụy căn cứ tuần tam công đạo Tuần năm cũng không phải bị phu nhân phái đi ra ngoài điều tra thôn trang thượng thu hoạch, mà là đi hoa ngân lượng thu mua một ít du thủ du thực, muốn ở một cô nương tiến đến bảo hoa chùa trên đường đem này cướp đi hám hại. Đại phu nhân vội vàng lắc đầu, sao có thể? Tuy rằng nói vân giao đối ta có chút hiểu lầm, nhưng ta chính là đem nàng trở thành là thân chất nữ đối đãi. Một vân giao trong lòng cười lạnh, đại phu nhân sinh xé nàng tầm tư đều có, còn thân chất nữ đâu? Nói ra cũng không sợ người chê cười. thâm Bình Huệ nhữ mày, hiển nhiên nhớ tới phía trước đại phu nhân làm thị vệ đánh giết một vân giao trường hợp, nếu không phải hắn tới kịp thời, không nói được tô thanh cùng một vân giao liền có chuyện, đại phu nhân lời này hoàn toàn không thể tin, nhưng hôm nay không có vô cùng xác thực chứng cứ, chỉ là lệ thường hỏi ý, liền tính là không tin, hắn cũng không thể mở miệng nghi ngờ. Nói như vậy, mạnh phu nhân là không biết tuần năm hành động. thâm Đại Nhân, Tuy rằng nói tuần năm là trong phủ hạ nhân, nhưng hắn lanh đối bài đi ra ngoài, cụ thể làm chuyện gì, ta cũng không thể phái người thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, dù sao cũng là cái đại người xuống nào, ta chỉ có thể nói, ta làm hắn ra phủ là đi kiểm tra đối chiếu sự thật thôn trang thượng thu hoạch. Còn nữa nói, nghe đại nhân mới vừa rồi lời nói, tuần năm là làm người thu mua mấy cái du thủ du thực ở trên đường tìm vân giao phiên thoái, nhưng phía trước vân giao đi bảo hoa chùa. dọc theo đường đi thuận thuận lợi lợi cũng không xảy ra chuyện gì à nay trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm thẩm Bình Huệ gật gật đầu bản quan đã biết sẽ trở về cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật vụ án hôm nay làm phiền mạnh phu nhân thẩm đại nhân Khách khí chương 382 gián giết phu nhân ngoại hiệu mục tiểu thư ta có chút lời nói muốn hỏi ngươi không biết có thể hay không mượn một bước nói chuyện thẩm Bình Huệ nhìn về phía một vân giao Một vân dao hơi hơi gật đầu, vậy thỉnh thẩm đại nhân đến bên ngoài đỉnh hóng gió chung ngồi xuống đi. Nhìn đến một vân dao cùng thẩm bình huệ đi ra ngoài, Tô Văn Viễn không khỏi nhìn về phía đại phu nhân, hạ giọng nói, tuần năm sự tình ngươi biết nhiều ít. Đại phu nhân vội vàng lắc đầu, hồi lao ra, ta là thật không biết tuần năm là chết như thế nào. Kia tuần năm mua được những cái đó du thủ du thực đâu. nay đại phu nhân cúi đầu, nhấp môi không ra tiếng. Nhìn đến nàng dáng vẻ này, tô văn viễn trong lòng lửa giận búc lên, nếu không phải có người ngoài ở, hắn thật muốn đem đại phu nhân kéo tới hỏi cái rõ ràng. Người này chẳng lẽ là ngốc không thành? Muốn sát một vân giao thế nhưng mua được mấy cái du thủ du thực, những cái đó du thủ du thực có thể tin sao? Một khi sự tình bại lộ, bị hai ba câu hỏi ý nhất định cái gì đều công đạo, đến lúc đó tô ra thể diện ở đâu? Hắn cái này lại bộ thượng thư còn làm hay không? đại phu nhân không dám nói lời nào lúc ấy nàng xem thường một vân dao, không đem nàng đặt ở trong mắt chỉ cảm thấy chính mình hơi thi triển một ít thủ đoạn đối phó nàng còn không phải dễ như trở bàn tay ai có thể nghĩ đến kết quả là nàng chính mình bị chèn ép không dám ngẩng đầu hơn nữa vì phòng ngừa sự tình bại lộ nàng âm thầm bày mưu đặt kế tuần năm sự thành lúc sau thỉnh những người đó uống chút rượu ở trong rượu làm chút tay chân kể từ đó Bảo đảm thần không biết quỷ không hay, thậm chí nàng liền như thế nào làm tuần năm ngậm miệng đều nghĩ tới, nhưng kế hoạch không có đuổi kịp biến hóa, một vân giao căn bản sự tình gì đều không có, ngược lại là đem nàng liên lụy trong đó, hiện giờ chỉ có thể cắn chết không thừa nhận. Tô văn Viễn mắt lạnh nhìn về phía đại phu nhân, này đó thời gian ngươi liền an tâm ở trong nhà chiếu cố vũ nghi, chuyện khác đều không cần phải xem vào, thanh ngô bên kia sự tình cũng đừng nhúng tay, ta cùng mẫu thân sẽ nhìn xử trí. Lao ra, ngài là một nhà chi chủ, ta là đương gia chủ mẫu, chính là quản gia quyền lại dừng ở nhị phòng thích thị trên tay, như thế nào đều là danh không chính nôn không thuận, còn nữa nói ngài xem xem, lúc này mới mấy ngày công phu, thích thị liền dám khắc khe vũ nghi, chúng ta trở về thời điểm, vũ nghi đều thiêu hồ đồ, nếu là chúng ta lại vãn trở về mấy ngày, không nói được người đều bị hại chết, này quản gia quyền vẫn là nắm giữ ở trong tay của ta, tương đối yên tâm. Tô văn viễn hử lạnh một tiếng, ngươi trước cố hảo tự mình đi. Nay đều khi nào, thế nhưng còn nghĩ ôm quyền, thật là không biết cái gọi là. Nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Đại phu nhân đoán hận cắn chặt răng, ánh mắt dừng ở bên ngoài đỉnh hóng gió trung mục vân dao trên người, hận không thể ở trên người nàng quát xuống một miếng thì tới, một hồi lâu mới thật sâu hít vào một hơi thu hồi tầm mắt, trước mắt muốn ăn chớ táo, từ từ mưu tính, phía trước bởi vì quá mức nóng nảy. đã ăn lô nặng về sau tuyệt không có thể lại dẫm lên vết xe đổ đình hóng gió bên trong thẩm bình huệ châm chức một lát mới mở miệng thẩm tiểu thư có quan hệ ngươi án tử ta điều tra hồi lâu nhưng cuối cùng không có tra được nhiều ít hữu dụng manh mối một vân dao hơi hơi một đốn rồi sau đó chợt cười khai ta tin tưởng thẩm đại nhân nhất định là tận tâm tận lực vân dao tại đây đa tạ đại nhân nhìn một vân dao gương mặt tươi cười thẩm bình huệ trong lòng kinh ngạc Một tiểu thư chẳng lẽ không ngại phía trước sự tình. Một vân dao hơi hơi rũ xuống đôi mắt, ý cười trên khỏe môi nhiều một phân chua sót, sao có thể không ngại, nhưng thẩm đại nhân đều điều tra không đến cái gì, vậy thật sự rất khó vạch trần chân tướng. Một khi đã như vậy, ta trừ bỏ đã thấy ra một ít, cũng không có mặt khác càng tốt biện pháp. Thẩm Bình Huệ lắc đầu, bản quan ghét gai ác như kẻ thù, nhưng rất nhiều sự tình thật là phi nhân lực có khả năng cập. Thuận thiên phủ mỗi ngày đều sẽ tiếp được rất nhiều lớn lớn bé bé án tử, trồng chất hồ sơ giống như tiểu sơn giống nhau, trong đó có rất nhiều vừa thấy liền biết chính là sao lại thế này, nhưng chính là bởi vì khuyết thiếu chứng cứ, mà chậm chạp vô pháp kết án, luận lên, là bản quan vô năng. Thẩm đại nhân vạn không cần nói như thế, kinh đô ba tánh chính là đều đem ngài xưng hô vì thẩm thanh thiên đâu, đủ để thấy đại nhân ngày thường làm, ngài có thể bởi vì chuyện này đơn độc cùng ta thuyết minh. Vân Giao trong lòng đã vô cùng cảm kích. Một Vân Giao mỉm cười nói, kỳ thật như vậy cha không rõ ràng lắm cũng hảo, rốt cuộc vẫn là muốn nhớ một phần huyết mạch thân tình. Mục tiểu thư thiện tâm, ngươi có thể nghĩ như vậy, tự nhiên là tốt nhất, bản quan còn có chuyện khác, liền trước cáo tử. Dựa theo hắn lập trường, buồn không nên đơn độc cùng một Vân Giao nói này đó, nhưng cái này nữ hải tử thực sự làm người khả kính, đáng thương, xem như hắn nhiều chuyện. Một Vân Giao vốn gối hành lễ. Cung tiễn thẩm đại nhân. Về tới tế nguyệt các, một vân giao lập tức đem tư thư kêu lại đây, người ra phủ nói cho sáu lượng, làm hắn bắt đầu động thủ đi. Đại phu nhân vốn tưởng rằng trải qua thẩm bình huệ hỏi ý lúc sau, nên không có gì sự, lại không ngờ ngắn ngủn hai ngày thời gian, tô ra lại lần nữa bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Có kẻ cắp bởi vì ăn cắp bị bắt bỏ vào thuận thiên phủ đại lao, thẩm vấn thời điểm, đột nhiên công đạo nhìn thấy quá tô phủ tuần năm. còn nghe trộm được tuần năm thu mua du thủ du thực tìm một vân giao phiền toái sự tình, đem ngay lúc đó tình hình miêu tả cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ. Còn công đạo, vài lần đi tìm vương bà tử nhi tử vương trụ phiền toái người, cũng là bị tuần năm thu mua du thủ du thực. Đến nỗi vương trụ trong tay xuất hiện tô phủ đối bài, đó là hắn thừa dịp tuần năm không chú ý thời điểm ăn cắp lại đây, vốn tưởng rằng là đáng giá đồ vật, trộm lại đây lúc sau mới phát hiện chỉ là bình thường đối bài. Hắn trong lúc nhất thời tức giận bất quá, liền đem đối bài ném tới vương trụ trong nhà, cũng liền đã xảy ra, sau lại vương trụ cầm đối bài tiến đến thuận thiên phủ cáo trạng một màn. thẩm Bình Huệ cũng không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ phát sinh như thế chuyện cơ, suốt đêm thẩm vấn tên kêu kẻ cắp lúc sau, lại lần nữa dẫn người đi tới tô phủ. Đại phu nhân cắn chết không thừa nhận chính mình sai xử tuần năm, thẩm Bình Huệ vô pháp, chỉ có thể trước từ người khác trên người xuống tay. Vân Xuân cùng Cẩm lan, Cẩm xảo cũng bị kêu lên đi hỏi thứ lời nói, một vân giao sớm mà liền dặn dò quá các nàng, bởi vậy vẫn chưa ra cái gì bại lộ. Án tử còn không có kết, nhưng ở ba cánh trong lòng cũng đã có đáp án. Đại phu nhân mạnh thị phía trước chính là Hiền Huệ Thanh Danh truyền xa, hiện giờ đã trở nên hôi thối không ngửi được. Các ba cánh không dám minh nghị luận thượng thư phủ, liền lấy rắn giết phu nhân thay thế, không ra mấy ngày. Cơ hồ sở hữu quan gia các phu nhân đều đã biết phía trước hiền huệ người mạnh thị, có cái rắn giết phu nhân danh hiệu. Vị kia rắn giết phu nhân nhưng không bình thường, nàng mặt ngoài khoan dung rộng lượng, ngầm lại dám mua hung giết người, lại còn có tham ô nhân gia biểu tiểu thư 8 vạn lượng bạc, nếu không phải thẩm đại nhân mắt sáng như đuốc, không nói được sẽ tham hạ nhân ra 20 vạn lượng đâu. Hiện tại ai còn quan tâm bạc, các ngươi không biết đi, đã có người công đạo. Nói là vị này rắn giết phu nhân muốn giết người diệt khẩu đâu, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ở bảo hoa trong chùa phóng hỏa những cái đó du thủ du thực nhóm chết kỳ quặc sao? Mười mấy người cùng nhau ngã xuống xuống sân núi, ngã chết ở cùng cái địa phương, kia còn có thể không kỳ quặc. Chỉ tiếc không có vô cùng xác thực chứng cứ, không thể đem vị này rắn giết phu nhân đem ra công lý, ta trước đó vài ngày ở trên đường cái nhìn thấy thẩm đại nhân, tóc của hắn đều thiếu chút nữa cấp trắng. Thầm đại nhân thực sự là khó xử. Đáng thương nhất vẫn là vị kêu biểu tiểu thư, mệnh thiếu chút nữa công đạo, bạc cũng bị tham ô, thân nhân chỉ coi trọng nàng sản nghiệp. Ai, hiện giờ còn ham sâu ở hố lửa bên trong, không nói được khi nào lại sẽ bị người âm thầm hạ độc thủ. Đúng vậy, thật là đáng thương a. như vậy thiện lương một vị tiểu thư, thật là đáng tiếc. Còn có một việc các ngươi không biết đi, nghe vân Phượng cũng không tiện lâu muốn khai chương lạc. chúng ta kinh đô bá tánh ngày lành cũng muốn tới chương 383 rực rỡ chuẩn bị kinh đô bên trong đại phu nhân mua hung giết người tin tức làm các bá tánh vì này sôi trào chỉ tiếc không có vô cùng xác thực chứng cứ không thể bởi vì đạo tặc lời khai mà định tội lệnh rất nhiều người vì này bóp cổ tay nghe vân phượng cùng không tiện lâu sắp sửa khai trương tin tức cũng theo lan truyền mở ra không biết dẫn bao nhiêu người chờ đợi biết lúc này đây đại phu nhân sẽ không bị vấn tội một vân giao cũng liền không hề tiếp tục chú ý nàng, đem sở hữu tinh lực đều đặt ở nghe vân phường cùng không tiện trên lầu. Đông viện bên trong, đại phu nhân nhìn tô vũ nghi uống xong dược, phất tay làm thị nữ lui xuống đi. Vũ nghi, phía trước đại ca ngươi tìm tới tên kia nữ tử, ngươi dạy đạo như thế nào? Tô vũ nghi thần sắc cực kỳ không kiên nhẫn, mẫu thân, ngài xem ta hiện tại thương thành như vậy, nơi nào còn có tâm tư dạy dỗ nàng? Đại phu nhân nhăn lại giữa mày. Ta biết ngươi hiện tại khó chịu, chính là ngươi thanh danh càng vì quan trọng, thời gian kéo đến cũng đủ lâu rồi. Ta phải ra đi điều tra nguyệt cung tiên tử người không có tìm được chút nào tung tích, chỉ có thể chính chúng ta tới nghĩ cách. Có nghĩ biện pháp còn quan trọng sao? Hiện tại một vân giao nổi bật chính thịnh, nơi nào còn có người chú ý ta? Vũ nghi, ngươi như thế nào có thể như thế tưởng? Chuyện này nếu là không phân biệt rõ ràng. Về sau mỗi lần quá tiết trung thu đều sẽ có người nhắc tới này cọp sự tình, mặc kệ ngươi về sau trở thành cái gì thân phận người, chuyện này đều sẽ cùng với ngươi cả đời, ngươi muốn vĩnh viễn như vậy sao? Tô Vũ nghi cắn cắn môi, không tình nguyện gật gật đầu, phía trước đã dạy tên kia nữ tử hai ngày, đại khái thượng cũng không sai biệt lắm, chính là một ít chi tiết phương diện yêu cầu lại sửa đúng một chút. Kia này hai ngày ngươi phải hảo hảo dạy dỗ nàng. lại quá hai ngày ta sẽ an bài nàng xuất hiện đem ngươi cùng cái kia nguyệt cung tiên tử hoàn toàn chặt đứt quan hệ tô vũ nghi ngẩng đầu nhìn mặt lộ vẻ mệt mỏi đại phu nhân trong ánh mắt mang theo trần chờ. mẫu thân ta nghe hạ nhân nói hiện tại kinh đô bên trong đều ở lan truyền ngài nói bậy, còn nói chúng ta tô ra là nhìn chúng mộc vân giao sản nghiệp đem nàng tiếp trở về cũng không phải nhận thân mà là muốn mưu tải hại mệnh không cần nghe bọn họ nói bậy. đại phu nhân quát lạnh một tiếng nhìn đến tô vũ nghi sắc mặt khó coi tài lược hơi hòa hoan ngữ khí vũ nghi những việc này ta sẽ xử trí tốt ngươi không cần lo lắng lời đồn đại xưa nay hái bắt gió bắt bóng vốn dĩ không ảnh sự tình truyền đến truyền đi liền phá lệ giống thật sự tô vũ nghi gật gật đầu ta còn nghe nói tổ mẫu muốn giúp một vân giao cùng tô hữu đại làm cập cây lễ đại phu nhân ngồi vào mép giường lời nói thâm tiếng nói vũ nghi ta biết ngươi lòng dạ nhi cao Trứng mắt một vân dao, nhưng hiện tại tình thế so người cường, chúng ta chọc bất quá nàng, cũng chỉ có thể tạm thời tránh lui mũi nhọn, bất quá là một hồi cập kê hiến, trở về sau ngươi bay lên chi đầu, nghĩ muốn cái gì dạng yến hội làm không được. Mẫu thân, nếu là không diệt trừ một vân giao, ta liền không còn có cơ hội thăng chức rất nhanh, ta đã nhiều ngày liên tục làm ác mộng, trong mộng lần nữa bị một vân giao hại chết, nàng chính là chuyên môn khắc ta, từ nàng tới tô phủ lúc sau. Chúng ta tô ra liên tiếp xui xẻo, không có một việc hài lòng, mà ta. Hiện tại ở kinh đô bên trong sợ là cũng không có chút nào Mỹ danh đang nói. Đại phu nhân cắn chặt rằng, ngươi yên tâm, một vân giao sẽ không đắc ý lâu lắm, mẫu thân nhất định giúp ngươi diệt trừ nàng, liền tính là ta không động thủ, ngươi tổ mẫu cũng sẽ động thủ. Nghe vân phường cùng không tiện lâu đã nghỉ ngơi chỉnh đốn không sai biệt lắm, một vân giao liền phá lệ bận rộn lên. không tiện lâu chung có chút cảnh trí tu chỉnh không tốt, yêu cầu một lần nữa sửa sang lại. Nghe vân phường tân gian này phê Mỹ nhân sách cũng có không ít yêu cầu sửa chữa địa phương. Phía trước ở cánh lăng thành, Mỹ nhân sách thượng bản gốc phần lớn lấy cắt trong phủ phu nhân vì bản gốc, có tham khảo chỗ có thể đơn giản một ít, mà kinh đô bên trong lại không thể như thế, rốt cuộc nơi này quý nhân nhiều, không nói được nơi nào không thích hợp liền phạm vào kiến kỵ. Bởi vậy Mỹ nhân sách thượng Mỹ nhân đồ yêu cầu chống giống vẽ, một ít quần áo chi tiết cũng yêu cầu phối hợp kinh đô bên trong phong cách. Cũng may một vân giao phía trước dạy rỗ sáu gã học đồ toàn bộ theo lại đây, hơn nữa từ các nơi tuyển chọn ra tới nhất xuất sắc tú nương, tuy rằng dối ren một ít, nhưng hiệu quả rất là xuất sắc. Bất quá bởi vì yêu cầu chế tác Mỹ nhân sách quá nhiều, một vân giao không có cách nào tự tay làm lấy, chỉ có thể chút ít chế tác mấy quyền đặt ở không tiện lâu chung. lấy cung tới mua quần áo các phu nhân lật xem tìm đọc. Một vân giao lật xem tân thêu chế ra tới Mỹ nhân sách, một bên học đồ cùng các thợ theo khẩn trương nhìn nàng, thấy nàng chậm chạp không gật đầu, một lòng không khỏi nhắc tới cổ học nhi, tiểu thư, chính là quyển sách thượng còn muốn sửa chữa địa phương. Một vân giao ngẩng đầu lên, nhìn các nàng khẩn trương bộ dáng không khỏi cười ra tiếng tới, không tồi, ta cũng chọn không ra cái gì yêu cầu sửa chữa địa phương. Mọi người tức khắc hoan hô lên, Trên mặt tràn đầy vui sướng, này bổn mỹ nhân sách các nàng sớm liền bắt đầu chế tác, trung gian sửa chữa quá mười rất nhiều lần, rốt cuộc làm tiểu thư vừa lòng. Mục vân giao cũng theo cười khai, này đó thời gian vất vả chư vị, chờ lát nữa mỗi người đi lánh 50 lượng bạc, kế tiếp trong khoảng thời gian này khả năng muốn càng thêm vất vả chút, đại gia đồng tâm hiệp lực đem nghe vân phường làm được rực rỡ, ta nhất định sẽ không bạc đãi chư vị. Là, thỉnh tiểu thư yên tâm. Chúng ta nhất định đem hết toàn lực. Ân, ý phục rực rỡ các nàng chuẩn bị như thế nào? Đang ở hậu viện luyện tập đâu? Chúng ta trộm đi nhìn liếc mắt một cái. Quả thực không hổ là tiểu thư tự mình ra tay dạy dỗ. Thực sự là mỹ đến làm người không rời được mắt. Nghe các ngươi nói như vậy, trong lòng ta liền nắm chắc. Lúc này đây khai trương nhất định muốn rực rỡ. Đem thanh danh hoàn toàn lan truyền đi ra ngoài. Là, tiểu thư, Việt vương trong phủ. Vu Hằng hội báo nghe vân phường bên kia động tĩnh, vương ra mục tiểu thư chính là làm người chuẩn bị rất nhiều đồ vật, không tiện lâu bên kia có phải hay không cũng muốn chuẩn bị lên. Việt vương buông bút lông ngẩng đầu xem hắn, ngươi biết như thế nào chuẩn bị? Thuộc hạ, thuộc hạ là thô nhân một cái, nơi nào hiểu được những cái đó môn đạo? Nếu không hiểu, liền an an tĩnh tinh đứng ở một bên, không cần ở chỗ này quấy rầy bổn vương. Vu Hằng như cũ có chút chưa từ bỏ ý định. Vương ra, ngài viết đã nửa ngày, chính là suy nghĩ chủ ý, như thế nào làm không tiện lâu ở khai trương thời điểm một lần là nổi tiếng. Việt vương ngẩng đầu quét về phía Vu Hằng, trong ánh mắt mang theo vài phần lạnh lẽo. Vu Hằng không khỏi rụt rụt đầu, quay đầu nhìn đến Thành Công công bưng nước trà đi vào tới, không khỏi ánh mắt sáng ngời, đôi hắn liên tục đưa mắt ra hiệu. Thành Công công hừ lạnh một tiếng, này Vu Hằng thật sự là du một đầu, không thấy được Vương ra không hy vọng bị quấy rầy sao? còn ở nơi này hồn nào vương ra, uống chén trà nhỏ nghỉ ngơi một chút, nếm thử lão nô pha trà tay nghề, này lá trà chính là lao tần chọn lựa tốt nhất một đám đưa lại đây, nghe nói có ngưng thần tĩnh, khí tác dụng. Lao nô nghe nói, một tiểu thư hai ngày này vội vàng chuẩn bị nghe vân phường khai trường, đã bận bận rộn rộn hảo chút thời gian, vương ra sao không tự mình đưa một ít lá trà qua đi. Việt vương đình bút, nhớ rõ đem viết tốt thư từ phơi khô nét mực, Cẩn thận trang nhập phong thư bên trong. Vũ Hằng nhìn này phong thư tiên, không khỏi trường lớn đôi mắt, phản phất ngạc nhiên tới rồi vài giờ. Vương ra, này phong thư như thế nào như thế hoa lệ. chương 384 có một con anh Vũ kêu hồng nhạ. Phong thư thượng họa hoa mai thụ, hoa mai dưới tảng cây còn có một con đoàn thành một đoàn miêu nhi. Một con con bướm tới gần tựa hồ là muốn ngừng ở miêu nhi trên lô thai, mang theo một cổ nói không nên lời linh khí. Việt vương ánh mắt lạnh hơn, buồn vương cảm thấy rất đẹp. Vu Hằng không khỏi thử nhai răng, trước kia vương gia ngại cũng không thích ở thư từ thượng in hoa, này trường phong thư. Thành công công vốn dĩ đứng ở vu Hằng bên người, nghe được lời này, nâng lên không thế nào nhanh nhẹn chân, hung hăng một chân đạp qua đi, vốn dĩ liền rất đẹp, ánh mắt không hảo liền đi ăn chút cá trong mắt bổ một bổ, cũng không nên ở chỗ này lầm đạo vương gia. Vương gia tin viết hảo. Lão nô tự mình giúp ngài đưa qua đi như thế nào? Phía trước lui tới Thư Tín Trung, Lão Tần luôn là các loại khích lệ một cô nương như thế nào, như thế nào hảo? Hắn trong lòng đã sớm tò mò tới rồi cực điểm, chỉ tiếc xa ở Việt Tây không có cách nào gặp nhau, hiện giờ đi vào kinh đô, như thế nào đều phải chính mắt đi nhìn một cái. Việt Vương lắc đầu, thành thúc, hiện tại rất nhiều người đều chú ý nghe vân phường, ngươi đi gặp vân giao không có phương tiện. Ngày khác ta sẽ thỉnh vân giao tới trong phủ làm khách. Hắn tự nhiên minh bạch thành công công ý tứ, chỉ là truyền tin chuyện này hắn đã nghĩ kỹ rồi biện pháp, không thể làm thành công công trộn lẫn. Thành công công rất là đáng tiếc thở dài, rồi sau đó lại đẩy cõi lòng hy vọng lên, vương gia có thể tưởng tượng hảo, khi nào mời một tiểu thư tới làm khách. Ngài xem trong phủ có phải hay không yêu cầu đại tu một chút. Lại nói tiếp này phủ đệ kiến thành cũng có rất nhiều năm. Rất nhiều địa phương đều có vẻ cụ nát nay phù đệ đấy không tốt Cảnh sát như thế nào tu rất khó coi Lao nâu nghe nói kinh đô bên trong các tiểu thư thích nhất Giang Nam Phong cách vườn Liền tỉ như cánh lăng thành cẩm tú viên liền cực kỳ không tồi Nếu không vương ra ngài liền đem diễn võ trưởng cấp bình Trồng trọt một ít chân quý hoa cỏ Lại đào cái hồ sen Loại một ít thanh dương thúy liễu Muốn hay không lại học cẩm tú viên dẫn một chỗ nước chảy, Lại dưỡng chút ca lớn Vũ Hằng vô vô trên người dấu chân, ra tiếng đánh gãy thành công công, Ngài Lao cũng đừng nói, nói thêm gì nữa cả tòa vương phủ cũng chưa, diễn võ trưởng chính là vương gia thích nhất địa phương, Ngày thường còn có rất nhiều người ở bên trong huấn luyện, như thế nào có thể nói bình liền bình đâu. Còn nữa nói, Ngài còn muốn dẫn nước chạy, chẳng lẽ còn muốn ở kinh đô bên trong chuyên môn cho Ngài đảo một cái đường sông ra tới. Thành công công nghĩ đến chính Mỹ, bị vu Hằng một đánh gãy. tức khắc bản phía dưới dung bản thân bởi vì hạt rất một con mắt trên mặt liền có vẻ có chút quái dị hiện giờ mặt vô biểu tình phảng phất có thể ngăn em bé khóc đêm ngươi mới vừa nói cái gì vu hằng vội vàng dừng lại miệng thành công công ta ta chính là chỉ đùa một chút ta cũng cảm thấy vương phủ bên trong nên một lần nữa tu chỉnh một chút thành công công lúc này mới vừa lòng gật đầu vương ra ngài cảm thấy như thế nào ai vương ra người đâu Vũ Hằng lắp đầu, vừa rồi chỉ lo cùng thành công công nói chuyện, không phát hiện vương ra là khi nào rời đi. Một vân giao ở hậu viện bên trong nhìn y Di phục rực rỡ khiêu vũ, chờ nàng thu cuối cùng một động tác, không khỏi vô vô tay, thật là đẹp không sao tả xiết. Y Di phục rực rỡ thu nạp mảnh dài ống tay háo, chậm rãi tiến lên đối với một vân giao hành lễ, thần sắc phá lệ cung kính, nô tỳ đa tạ tiểu thư khen ngợi. Không cần đa lễ như vậy. Này đó thời gian luyện tập dáng múa vất vả ngươi. Y di phục rực rỡ vội vàng lắc đầu, là tiểu thư đem nô tỷ cứu ly hố lửa, nô tỉ gan nao đồ đều khó có thể báo đáp tiểu thư ân cứu mạng, chỉ là luyện tập khiêu vũ, một chút đều không tính là vất vả. Y di phục rực rỡ là một vân giao làm sáu lượng tìm thấy người, đời trước, tên này nữ tử là kinh đô danh kỹ, nhất am hiểu nghe thường vũ, một đôi là lướt dây tay háo không biết mị hoặc bao nhiêu người tầm. Sau lại lại ở nàng thanh danh nhất thịnh thời điểm đầu Giang tự sát, nguyên nhân là tú ba bức nàng tiếp đãi quý nhân, nàng không muốn mất đi trong sạch, chỉ có thể chết cho xong việc. một vân giao vốn là muốn tìm một người am hiểu khiêu vũ nữ tử, cũng coi như là trùng hợp, ngẫu nhiên nghe nói y phục rực rỡ thanh danh, khiến cho sáu lượng tiến đến hoa bạc giúp nàng trục thân, đem nàng đưa tới nghe vân phượng Đã nhảy đủ mỹ, hôm nay không cần lại luyện tập, hảo hảo nghỉ ngơi. là Thiểu thư, mục vân giao đang muốn rời đi, bỗng nhiên nghe được một tiếng lược hiện quái dị thanh âm, quan quan thư cưu tại Hà Chi Châu. Mục vân giao ngẩng đầu đi vọng, lại không có nhìn đến bóng người, tức khắc nhìn không được giữa mày vừa nhíu, ai. Yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Quái dị thanh âm lại lần nữa vang lên. cẩm lan cùng tư thư vội vàng che ở mục vân giao trước mặt, người nào giả thần giả quỷ. Vũ cánh thanh âm truyền đến. một con anh vũ rừng ở cách đó không xa hoa chi thượng nó hình thể cực đại hồng lục lông chim diễm lệ trên đỉnh đầu mang theo thật dài mào mới vừa rơi xuống xuống dưới liền rỗi cổ mở miệng kêu to quan quan thư ưu tại hà chi châu yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu cẩm lan nhịn không được kinh hô một tiếng này anh vũ sẽ niệm thơ hơn nữa nó trên cổ như thế nào treo cái túi một vân dao nhịn không được đi được gần một ít ngươi từ nơi nào bay tới Anh Vũ đánh giá một chút Mục Vân Giao, từ hoa chi thượng bay đến nàng bên chân, tựa ngực, rôi cổ tiếp tục nghiệm, quan quan sư kiêu. Mục Vân Giao thử tính ngồi xổm xuống thân mình, rôi tay từ nó trên cổ đem túi nhỏ gỡ xuống tới, lấy ra một phòng tinh mị thư tín. Thư tín thượng họa một bộ tiểu miêu xuân ngủ đồ, phá lệ trọc người yêu thích, ở tiểu miêu nhi bên cạnh, viết một cái nho nhỏ giao tự. Mục Vân Giao đem thư tín mở ra, nhìn đến tin thượng nội dung. Tức khắc ngăn không được cười ra tiếng tới, vươn ra ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm anh Vũ đầu, ngươi tên là gì? Hồng nhạc! Hồng nhạc! Nghe thế câu nói, anh Vũ huy cánh kêu ra tiếng tới. Cẩm lan đám người rất là tò mò vây đi lên, này không phải một con anh Vũ sao? Như thế nào kêu Hồng nhạc? Đúng vậy, tên này thực sự kỳ quái. tiểu thư, ngài biết đây là có ý tứ gì sao? Mục vân giao đem tin thú hảo, cẩm lan! Đi thiết một ít mới mẻ trái cây uy một uy này chỉ anh Vũ. Là, thiểu thư. một vân giao trở lại phòng bên trong, đánh giá lá thư trong tay, trong mắt ý cười nụ liệt, có không ít tú nương đến bên ngoài nhìn náo nhiệt, có chút người tò mò, dò hỏi kia chỉ anh Vũ tên gọi là gì, anh Vũ mỗi lần đều rất là vang dội trả lời hồng nhạn hai chữ. một vân giao nhẹ nhàng đuốt ve trong tay phong thư, trong đầu hồi tưởng khởi một câu thơ tử, hồng nhạn chuyển thư. nói bất tận tương tư chi ý xem cẩm lan đã cấp anh vũ huy trái cây một vân dao đi đến bàn bên rút ra chăng giấy để bút viết xuống ba chữ đã biết lúc trước ở cánh lăng thành nàng cấp việt vương viết thư mỗi lần được đến hồi âm lời nói đều cực kỳ giản lược hiện tại cũng nên làm hắn nếm thử loại mùi vị này đem tờ giấy phóng hảo cất vào túi nhỏ trùng treo ở anh vũ trên cổ rồi sau đó xoa xoa nó lông chim mau bay ra đi tìm ngươi chủ nhân đi Anh Vũ phẩy phẩy cánh, ở một vân giao đầu ngón tay cọ cọ, nhanh chóng bay ra tường vây. Tường vây bên ngoài, Việt Vương nâng lên tay tới, tiếp được rơi xuống anh Vũ, phát giác túi nhỏ trùng có tờ giấy, không khỏi trong lòng vui vẻ, chờ nhìn đến tờ giấy thượng nội dung, lại không khỏi sửng sốt, đã biết. Cũng chỉ có ba chữ sao. mươi 385 tề danh đầu nhập vào lang vương. Đem anh Vũ đưa ra đi, một vân giao trở lại trong phòng. Cân nhắc Việt vương tin thượng viết đồ vật. Nàng mấy ngày nay cũng không chỉ là vội nghe vân phường sự tình, không tiện lâu đồng dạng cũng chú ý rất nhiều. Chỉ là một cái trà cha trang, một cái tú bản phường thân liền hoàn toàn bất đồng, thích ứng nghe vân phường thủ đoạn, không thể dập khuôn đến không tiện trên lầu. Trường quản kinh đô không tiện lâu trưởng quầy họ nhạc, là Việt vương tâm phúc, phía trước đi theo tần quản sự quen thuộc không tiện lâu chúng tất cả sự vật, tới kinh đô phía trước. Càng là bị ngàn dặn dò vạn dặn dò nhất định phải đối tiểu thư vạn phần cung kính, muốn đem nàng trở thành chủ tử tới đối đãi Bởi vậy, nghe nói một vân giao gia phủ, vội vàng tới rồi nghe vân phường cầu kiến. Gặp qua một tiểu thư, nhạc trưởng quay không cần đa lễ, cẩm lan thượng trà. Một tiểu thư không cần khách khí, ta lần này tới, kỳ thật là có chuyện tưởng hướng tiểu thư thỉnh giáo. Một vân giao khẽ gật đầu, chính là vì không tiện lâu khai trương sự tình. Là, Ta nghe nói một tiểu thư chuẩn bị mở nghe vân phường khai trương chương trình, hiện giờ đã chuẩn bị thỏa đáng, liền nghĩ tiến đến thỉnh giáo một chút không tiện lâu hẳn là làm sao bây giờ. Nhạc trường quay nói được có chút ngượng ngùng, có thể tưởng tượng đến tần quản sự nói, phàm là có chuyện lấy không chuẩn, đều có thể tiến đến thỉnh giáo một tiểu thư, hắn không tới hỏi một câu liền cảm thấy trong lòng không yên ổn. Một vân giao mặt mang mỉm cười, kỳ thật ta đã sớm cân nhắc quá không tiện lâu khai trương sự tình. Không tiện lâu là trà chà trang, tất cả sự vụ cùng nghe vân phường bất đồng, nghe vân phường đối mặt đều là phu nhân, các tiểu thư, đồ chính là náo nhiệt, mà không tiện lâu đối mặt còn lại là nam tạm chú nhiều, đồ chính là lịch sự tao nhã, này hai người khai trương tự nhiên cũng là bất đồng. Nhạc trưởng quay nghe được lời này, tức khắc cảm thấy trong lòng sáng ngời, thật là như thế. Mục vân giao nói tiếp, nghe vân phường có thể trưng dương, bởi vì liền tính là thanh danh lại đại. cũng bất quá là tu phường, làm đều là nữ tử sinh ý, thành không được quá lớn khí hậu. Mà không tiện lâu, đồ một cái vững chắc như vậy đủ rồi, trước mắt bình bình ổn ổn mới là thượng sách. Bởi vậy không cần phá lệ suy nghĩ như thế nào tránh ra chương thời điểm náo nhiệt một ít, bình bình đạm đạm chưa chắc không tốt. Nhưng kể từ đó, có thể hay không không dễ dàng mở ra trường hợp. Đã từng có một vị trưởng giả cùng ta nói rồi, từ từ mưu tính. Nhuận vật không tiếng động mới có thể lâu lâu dài dài, nhạc trưởng quay nếu là có tâm, không ngại học cánh lăng thành nơi đó, ở bến tàu, cửa thành, con đường hai sườn thiết lập một ít trà quán, làm người cung cấp một ít nước trà, cũng coi như là tích lũy một ít thiện danh. Nhạc trưởng quay vội vàng ghi tạc trong lòng, là, là hẳn là như vậy, ta sẽ rửa theo tiểu thư phía trước dặn dò tần trưởng quay như vậy, thiết lập trà quán thời điểm phá lệ chú ý, không ảnh hưởng những người khác sinh ý. Mục vân giao gật gật đầu, như vậy tự nhiên là tốt nhất, mặt khác, khách nhân phương diện cũng nên nhiều hơn chú ý, rốt cuộc kinh đô không thể so mặt khác địa phương, nơi này quý nhân nhiều, thị phi tự nhiên cũng nhiều, không cần dễ dàng đắc tội người khác. Không tiện lâu địa giới hữu hạn, mỗi ngày chiêu đãi khách nhân cũng có hạn chế, không thể thăm nhiều, làm không tiện lâu tư trà nhóm tỉ mỉ một ít, có thể ít nói lời nói liền ít đi nói chuyện, đem trong tay trà phao hảo là được. Thành lập không tiện lâu mục đích, chính là vì giúp Việt vương thu liễm tin tức, nhưng kinh đô bên trong đều là nhân tinh, một cái không hảo liền dễ dàng bại lộ mục đích. Trước mấy tháng thậm chí hơn nửa năm, không tiện lâu đều phải tận lực điệu thấp hành sự, ở kinh đô chúng đứng vững góp chân mới là nhất quan trọng. Nhạc trưởng quay trong lòng dùng mình, vội vàng đối với một vân giao hành lễ, đa tạ tiểu thư đề điểm. Mặt khác hết thể như thường là được, mặt khác, chứng mục thượng phải nhớ lục rõ ràng một ít, Lại quá hơn 2 tháng liền phải ăn Tết, ngày mùng 8 tháng chạp tân nhiên thời điểm không tránh được muốn thi cháo, đến lúc đó muốn nhiều hơn lấy ra một ít bạc. Những việc này đều không nội, về sau chậm rãi chuẩn bị mở chính là. Là, nghe tiểu thư như vậy vừa nói, ta trong lòng xem như nắm chắc, này liền trở về An bài. Mục vân giao gật gật đầu, cầm lan, đưa nhạc trưởng quầy đi ra ngoài. Tiễn đi nhạc trưởng quầy, mục vân giao không khỏi nhớ tới tề danh, lúc này. Tề danh hẳn là tiến đến đầu nhập vào đại hoàng tử lăng vương đi. Là đêm, lăng trong vương phủ, đại phu thật cẩn thận thu hồi ngân châm, hướng về một bên quản sự bẩm báo, quản sự đại nhân, tạm thời thoát ly nguy hiểm, còn muốn cẩn thận chiếu cố, đúng hạn uy hắn uống dược, sau nửa đêm hẳn là là có thể tỉnh lại. Hảo, làm phiền vị này đại phu. Tiến đi đại phu, quản sự về tới tiền viện thư phòng, nhìn về phía bàn mặt sau đọc sách lăng vương, vương ra. Người kia đích xác chính là phía trước ở Dương Châu hại Diêm Thương Tề Danh. Lăng Vương buông quyển sách trên tay, giữa mày không khỏi nhăn lại, Tề Danh, tìm hắn lâu như vậy, không nghĩ tới thế nhưng chủ động đưa lên môn, nhưng có cha được đuổi giết hắn chính là người nào? Bắt được người kia đã tự sát, không có tra được cái gì hữu dụng manh mối, bất quá ở Tề Danh trên người lục soát ra tới một ít toái tờ giấy, tựa hồ là không có thiêu sạch sẽ, Thỉnh Vương ra xem qua. lăng vương tiếp nhận mấy chương toái tờ giấy nhìn đến mặt trên chữ viết về sau đột nhiên ngồi thẳng thân thể trong mắt hiện lên một đạo ánh sao này chữ viết là ninh của tấn nhưng còn có mặt khác đồ vật không còn có mặt khác lăng vương cẩn thận cân nhắc một lát bỗng nhiên lộ ra một mặt ý cười làm người hảo hảo chiếu cố cái kia tề danh ngàn vạn đừng làm hắn đã chết mặt khác người nhìn chằm chằm khẩn tân vương xem hắn gần nhất có hay không động tĩnh gì tề danh vừa tỉnh tới liền tới đây bẩm báo bổn vương là vương ra. tới rồi sau nửa đêm thế danh mơ mơ màng màng tỉnh lại mới vừa tỉnh không lâu liền nghe được cửa truyền đến tiếng bước chân ngay sau đó lang vương liền đi đến thế danh đại kinh thất sắc lang lang xem ra ngươi nhận được bổn vương như thế có chút hiếm lạ ngươi không phải thương nhân sao như thế nào sẽ nhận thức bổn vương thế danh đánh ra bốn phía nhìn đến xa lạ bố trí Trong mắt hiện lên tuyệt vọng chi sắc, lang vương điện hạ phái người đem ta chỗ tới, nói vậy chính là vì giết ta cho hả giận đi, một khi đã như vậy, vậy thỉnh ngươi động thủ đi. Ta nếu thật sự muốn giết ngươi cho hả giận, còn sẽ làm đại phu cho ngươi trị liệu miệng vết thương. Tế danh giật giật muốn đứng dậy, rồi lại bởi vì đau đớn mà nằm trở về trên giường, ngươi đầu tiên là phái người đuổi giết ta, rồi sau đó lại làm người cứu ta, đây là vì sao? Chẳng lẽ muốn mượn này thi ân thu nạp ta? Lăng Vương nhíu nhíu mày, ta nhưng không có phái người đuổi giết quá người, ngược lại là làm người giết chết đuổi giết người thích khách, cứu ngươi một mạng. Đến nỗi chân chính muốn giết ngươi chính là ai, ngươi trong lòng liền không có cái gì suy đoán sao? Không phải ngươi." Thế Danh nhíu chặt giữa mày, hơi cân nhắc sau một lát, sắc mặt chợt đại biến, "Chẳng lẽ chuyện này không có khả năng?" Lăng Vương thấy vậy, trong mắt hiện lên một mặt ý cười. Ngươi hẳn là phỏng đoán tới rồi đi, muốn giết ngươi chính là ngươi chủ tử tấn Vương. Chuyện này không có khả năng. Ta vi chủ tử lập hạ công lao hạn mã tề danh cắn răng bi phân ra tiếng, bởi vì quá mức kích động, trước ngực thượng miệng vết thương ngăn không được chảy ra vết máu, lang vương điện hạ. Ngươi đây là ở bộ ta nói. Xem ra ngươi trong lòng hẳn là sớm có suy đoán, nếu bằng không, sẽ không bởi vì ta một câu mà có như vậy đại phản ứng. Tề danh trầm mặc. nhắm mắt lại không hề đi xem lang vương bất luận hắn như thế nào nói chuyện đều không có đáp lại mảy may Lăng vương hơi hơi meo nho mắt quay đầu dặn dò một bên quản sự hảo sinh chiếu cố tề tiên sinh thỉnh tốt nhất đại phu dùng tốt nhất dược nhất định phải mau chóng làm tề tiên sinh khôi phục đúng vậy chương 386 nhất minh kinh nhân cùng nhuận vật không tiếng động hai ngày sau pháo trúc tiếng vang lượng trong thành bá tánh sôi nổi chạy tới nghe vân phường ngoại Chuẩn bị quan kháng nghe vân phường khai trương. Tới rồi lúc sau nhìn đến trước cửa dựng lên đài cao, không khỏi chỉ chỉ trò trò nghị luận sôi nổi. Đây là muốn làm cái gì? Không rõ ràng lắm, xem bộ dáng này chẳng lẽ là muốn biểu diễn một ít ca vũ linh tinh. Đây là Tú Phương đi, biểu diễn ca vũ chẳng phải là có vẻ chẳng ra cái gì cả. Một vân dao đứng ở trên lầu, mắt thấy phía dưới người không sai biệt lắm, quay đầu đối với y phục rực rỡ gật gật đầu, bắt đầu đi. Mọi người đang ở nghị luận, bỗng nhiên có diễn tấu nhạc khí tiếng động vang lên, ngay sau đó tuyết trắng bình phong bị kéo lên đài cao. Nghe vân phường đối diện cách đó không xa trên tử lâu, du vương cùng Việt vương ngồi ở lầu hai, vừa lúc có thể đem trên đài cao tình hình nhìn không sót gì, một mặt chỗ chống bình phong, chẳng lẽ là muốn biểu diễn vẽ tranh. Việt vương phẩm rượu, trong ánh mắt cũng mang theo tò mò chi sắc, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá kia không phải bình phong, mà là theo giá. Du vương không khỏi trừng lớn đôi mắt, theo giá. Như vậy đại thêu giá, chẳng lẽ phải đương trường biểu diễn theo thùa? Như vậy đại theo giá cùng lùa bố, chỉ sợ là muốn thêu trước một hai năm đi. Phía dưới ba tánh đồng dạng tò mò, liền ở bọn họ quan vọng thời điểm, chỉ thấy mười tên vóc người duyên dáng tú nương đi lên đài cao, mỗi người trong tay lôi kéo bảy màu thêu tuyến, mảnh khảnh đầu ngón tay méo loẽ sáng theo châm, theo tiếng nhạc nhẹ nhàng khởi vũ. Giang múa tuyệt đẹp. Váy lụa huyền chuyển, hành động gian bảy màu sợi tơ đông đưa, giống như lưu dáng màu mang lóa mắt. Mau xem kia lửa bố thượng. Đồng nhiên có người kêu sợ hãi ra tiếng. Liên ở nguyên bản tuyết trắng lửa bố thượng, ở các thợ thêu ống tay háo phất quá thời điểm, một chút nhan sắc nhanh chóng xuất hiện, vừa mới bắt đầu nhan sắc tán loạn, còn nhìn không ra rốt cuộc là cái gì đồ án, dần dần mà, đồ án rõ ràng lên. Phi thiên mỹ nhân đủ. Bảy màu sợi tơ đông đưa. Ngẫu nhiên gian có thể nhìn thấy thêu châm quang mang hiện lên, mười tên tú nương giống như tiên tử, đi qua chỗ, màu trắng lụa màn dần dần bị các loại nhan sắc lấp đầy. Một vài bức đồ án rõ ràng lên, lụa bố thượng xuất hiện mỹ nhân đồ án càng ngày càng nhiều, mỹ nhân hoặc đón gió khởi vũ trương dương tùy ý, hoặc cầm hoa mà cười phấn mặt hàm xuân, hoặc đứng yên thủy biên Nga mi hơi trau, hoặc ỉ cửa sổ mà đứng rơi lệ ảm đạm. Mọi người nhìn, nhìn không khỏi cũng đi theo lụa bố thượng xuất hiện mỹ nhân hoặc hỉ hoặc bi dần dần mà đem cảm xúc dung nhập trong đó đàn sáo thanh thanh chậm nói xong muốn nói muộn mọi người ở đây theo mỹ nhân thương tâm thời điểm chỉ nghe thấy trên đài cao ầm vang một tiếng giá lụa bố giá gỗ băng khai lụa bố chậm rãi rơi xuống đất mọi người không khỏi kinh hô một tiếng mỹ nhân rơi xuống đất lây dính bụi bặm kia mới càng là thật đáng buồn đáng tiếc chỉ là tiếng kinh hô còn chưa xuất khẩu liền thấy lụa bố chậm rãi rơi xuống, mặt sau xuất hiện một nữ tử thân ảnh. nàng đưa lưng về phía mọi người, tóc đen như thác nước, dáng người mặn rượu, yểu điệu cánh tay hơi hơi mở ra, kéo thật dài tua lụa mang lặng im mà đứng. cùng lụa bố thượng xuất hiện mỹ nhân giống nhau như lúc. a, tiên tử hạ phàm mọi người không biết nên thế nào hình dung trước mắt nữ tử, nàng rõ ràng không co xoay người, chỉ là lộ ra một cái bóng dáng. nhưng bọn họ chính là cảm thấy trước mắt nữ tử đó là phía trước lụa bố thượng xuất hiện mỹ nhân ở mọi người chờ đợi trong ánh mắt nữ tử chậm rãi xoay người lộ ra một trường mỹ lệ khuôn mặt nàng chậm rãi khởi vũ giáng múa so lụa bố thượng còn muốn mỹ lệ ba phần nàng trên đầu châm nộ phóng phủ dung hoa vũ động gian cánh hoa rung động tế hương từng trận thật dài lụa màn ở bên người nàng xoay tròn tung bay làm nàng càng nhiều vài phần xuất trần chi mỹ trên tiểu lâu Du vương cả người ghé vào bên cửa sổ, cẩn thận nhìn trên đài cao nữ tử. Tứ đệ, ngươi nhưng thấy rõ ràng, đó là sao lại thế này, theo thùa còn có nhanh như vậy tốc độ. Quả thực so sánh họa còn nhanh, 10 cái người trong trước mắt liền theo chế ra một vài bức mỹ nhân đồ. Còn có tên kia nữ tử, này nghe thường vũ nhảy thật tốt, so trong cung vũ cơ còn muốn xuất sắc, mục tiểu thư ở địa phương nào tìm được rồi như vậy dây người. Việt vương trong mắt mang theo nhàn nhạt vui sướng, này một phen kỹ xảo triển lãm, đủ để cho nghe vân phưởng nhất mình kinh nhân. Đàn sáo thanh nghỉ, phía trước rơi trên mặt đất lụa bố chậm rãi dâng lên tới, che đậy trên đài cao nữ tử thân ảnh. Mọi người nhịn không được kinh hô, sôi nổi khắp nơi đánh giá, lại là chỉ thấy lụa bố, không thấy mỹ nhân. Này, này thực sự là quá mỹ, mọi người thật lâu không chịu tan đi. một lòng chờ đợi tái kiến mới vừa rồi vũ đạo mỹ nhân lại nhìn đến nghe vân phường đem mang theo mỹ nhân đổ lụa bố cũng thu lên ngay sau đó có người tiến đến dỡ xuống trước cửa đài cao liền mặt đất cũng dọn dẹp sạch sẽ cẩn thận treo lên bảng hiệu lúc sau không còn có mặt khác động tĩnh nay liền kết thúc đúng vậy như thế nào cảm giác trong lòng vắng vẻ đâu ta cũng có đồng cảm buồn bã mất mát ta y di phục rực rỡ trở lại trên lầu trên trán mang theo hơi hơi han tích nhưng là ánh mắt lại phá lệ sáng ngời, tiểu thư, nô tỳ hạnh không phụ gửi gắm. sau này ngươi chính là nghe vân phường trưởng quầy, là chịu ta thuê, nhưng không có thiêm bán mình khế cho ta, cho nên không cần ở trước mặt ta tự xưng nô tỳ. một vân giao quay đầu lại xem nàng, trong mắt mang theo tán thưởng chi sắc, y phục rực rỡ lại là lấp đầu. ta tuy rằng là nữ tử, nhưng biết ân cứu mạng, hẳn là dung tuyển tương báo, tiểu thư cứu ta ra khổ hải. Ta đó là tiểu thư nô tỷ, sau này phạm là có sai phái, mặc dám không tử. Một vân giao cười cười, không có cùng nàng tiếp tục cãi lại, kinh đô bên trong một ít phu nhân tính tình. Ta đã cẩn thận cùng ngươi đã nói, bằng ngươi thông minh tài trí chiêu đãi các nàng hẳn là không thành vấn đề. Chúng ta làm chính là sinh ý, chú ý hỏa khí sinh tài, nhưng cũng không cần nén lớn giận. Nếu là bị khi dễ, hoặc có cái gì vấn đề giải quyết không được, cứ việc làm người đến tô ra đi tìm ta. ta tự nhiên sẽ ra mặt. Là, thỉnh tiểu thư yên tâm, nô tỳ nhất định nắm giữ hảo đúng mực. Một vân giao không có tự mình ra mặt chiêu đãi tới nghe vân phường khách nhân, kinh đô kinh đô bên trong quy củ phồn đà, những cái đó phu nhân, các tiểu thư ra cửa tự mình mua quần áo cũng không nhiều, liền tính là tới nghe vân phường, chỉ sợ cũng là hạ nhân ra mặt, y phục rực rỡ cũng đủ ứng phó rồi. Còn nữa nói, chỉ cần quần áo làm tốt lắm, cũng không lo bán không ra đi. Không bao lâu, liền có khách nhân tới cửa, một vân giao thầy y phục rực rỡ chiêu đái chu toàn, liền càng thêm yên lòng. Bên kia, không tiện lâu khai trương rất là an tĩnh, chỉ thả một quải pháo trúc xong việc. Nhưng thật ra bên tàu, cửa thành, ven đường lén lút nhiều mấy chỗ trà quán, giá cả thập phần tiện nghi, hương vị cũng không tồi. Kinh doanh quầy hàng đều là một ít lão nhân, hoặc là thân có tàn tật người, cẩn thận do hỏi, mới biết được bọn họ đều là đã chịu không tiện lâu giúp đỡ. Giúp bọn hắn khai này chỗ trà quán, tất cả khai trà quán sở cần đồ vật, lá trà chờ đều từ không tiện lâu ra, kiếm lấy tiền bạc cũng về bọn họ, chỉ có một chút, giá cả tiện nghi một ít, chỉ vì phương tiện chân chính. Khát nước người. Rất nhiều người nghe được lời này không khỏi tâm sinh xúc động, đã sớm nghe nói qua một vân giao thiện danh, cũng biết nghe vân phường cùng không tiện lâu làm rất nhiều việc thiện, nhưng không nghĩ tới, hôm nay mới khai trương ngày đầu tiên. Kinh đô bên trong bá cánh phải lợi ích thực tế. Đặc biệt là bến tàu thượng, tới tới lui lui dọn đưa hàng hóa vất vả. Đứa ở nhóm kiếm đều là tiền mồ hôi nước mắt, liền tính là uống nước đều liên tiếp. Hiện giờ có tiện nghi nước trà, tiêu tốn một văn tiền có thể uống cả ngày, có đôi khi thật sự đỉnh đầu mau chóng, thiêu nước trà lão nhân căn bản không thu tiền, thậm chí còn sẽ ướp một ít tiểu thái, cung cấp cấp giữa chưa liền trà nóng thủy gặm lương khô hán tử nhóm. Ngắn ngủn thời gian. không tiện lâu thiện danh liền lan truyền mở ra nổi bật đem nghe vân phưởng đều cái đi qua chương 387 bị nhân xâm tấu một vân dao xuân minh đoán các trung hoàng đế cầm trong tay bút son nhanh chóng phê duyệt tấu chương phía dưới một vân dao quỷ gối đại điện bên trong hơi hơi buông xuống đầu thần sắc mang theo một tia nghi hoặc cùng sợ hãi tư lạp túi đầu đứng ở hoàng đế bên cạnh người tận lực đem hô hấp đẻ thấp sợ phát ra một chút tiếng vang dẫn tới hoàng thượng không mau nửa canh giờ trước một tiểu thư liền chịu triệu đi tới hoàng cung bên trong thông truyền thời điểm hoàng thượng thần sắc bình thường còn không có nhìn ra chút nào không vui chính là chờ một tiểu thư tiến điện hành lễ lúc sau hoàng thượng lại phảng phất không có nghe được tùy ý nàng trên mặt đất quỷ khi nói chuyện cũng đã có hơn nửa canh giờ bàn thượng tấu trương một chút giảm bớt thẳng đến khép lại cuối cùng một quyển sổ con hoàng đế mới ngẩng đầu lên nhìn về phía trên mặt đất một vân dao đứng lên đi Mục vân dao ngừng đầu, trên mặt mang theo ý cười, dân nữ đa tạ hoàng thượng. Chỉ là nói cho hết lời, lại là không có nhúc nhích. Hoàng đế giữa mày vừa động, như thế nào, là ngươi đứng dậy lại không dậy nổi, là cảm thấy chấm phạt ngươi phải toan uổng. Mục vân dao vội vàng lắc đầu, khuôn mặt dối dám thành một đoàn. Hoàng thượng, ngài hiểu lầm, là dân nữ quỷ thời gian trường, chân ma đến lợi hại, nhớ tới khởi không tới. Hoàng đế trong mắt nổi lên một tia ý cười, từ lạp còn không mau làm người qua đi nâng dậy tới đúng vậy tư lạc vội vàng chỉ huy người tiến đến hỗ trợ đem một vân dao nâng dậy tới một vân dao đứng lên thân hình không khỏi quê quơ hai chân ma không chi giác hoán trong chốc lát lúc sau lại kim đâm giống nhau đau quy ước chừng hơn nửa canh giờ may mắn nơi này là nón cát, trên mặt đất lại phô nhung thảm bằng không thật đúng là chịu không nổi hoàng đế nhìn một vân dao thân sắc biết chấm vì cái gì kêu người tiến cung sao Một vân giao thành thật lắc đầu, dân nữ không biết. Có nhân xâm tấu ngươi. Một vân giao trừng lớn đôi mắt, ngữ khí tràn đầy kinh ngạc, tham tấu ta. Ta chỉ là một cái bình dân áo vải, nhiều lắm làm điểm mua bán nhỏ, này đều có thể bị tham tấu. Nàng ánh mắt thủy nhuận, kinh ngạc đồng thời giống như lại trộn lẫn một tia kiêu ngạo, phản phất có thể bị tham tấu là một kiện rất có mặt mùi sự tình, làm hoàng đế trong lòng không khỏi nhiều vài phần buồn cười. Ngươi có biết tham tấu ngươi cái gì? Một vân giao thấy hoàng đế thần sắc còn tính hòa hoãn, không khỏi thử tính mở miệng. Hoàng thượng, các đại nhân tham tấu ta nghe vân phường định giá hư cao. Vẫn là tham tấu không tiện lâu lá chả có giả. Đều không phải. Đều không phải. Ta cũng chỉ có nghe vân phường cùng không tiện lâu hai nơi sản nghiệp, hiện giờ vừa mới khai trường, cũng không có làm mấy ngày sinh ý, kia còn có thể có cái gì. Hoàng đế nhìn một vân giao nhíu mày suy tư khó hiểu bộ dáng. Trong mắt mang theo một tia miệt mài theo đuổi, tham tấu ngươi thu nạp dân tâm, giáp tâm bất lương. Một vân giao chừng lớn đôi mắt, phảng phất bị kinh hách sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Hoàng thượng, ngài là chân long thiên tử có thể nhìn rõ mọi việc, nhất định có thể biết ta là hoan uổng, đúng hay không? Hoan không hoan uổng chấm không biết, bất quá, nghe nói không tiện lâu thiết trí rất nhiều trà quán, bán nước trà cũng thực tiện nghi, còn miễn phí cung cấp một ít tiểu thái, lấy tiểu kế hai thu mua nhân tâm. cổ động đứa ở ở bến tàu nháo sự. Mục vân giao như như mày, thần sắc đống nhiên tức giận lên, Hoàng thượng, dựa theo ta đại lịch triều luật pháp, vu hám bình dân bá tánh cũng là có tội danh đi. ân nghe ngươi nói như vậy, là không thừa nhận chính mình thu mua nhân tâm. Là, thỉnh Hoàng thượng nắm rõ, không tiện lâu thiết trí trả quán thời điểm, tuyển đều là không có người bán trà địa phương, như là bến tàu này đó nguyên bản có trả quán quầy hàng. Cũng trước tiên làm người đi câu thông, thương lượng, không tiện lâu chỉ là muốn làm việc thiện, cũng không tưởng bởi vậy kết hạ thù hận, đến nỗi thu mua nhân tâm. Nếu nói vì nghèo khổ ba cánh làm một chút sự tình, ở những cái đó các đại nhân trong mắt chính là thu mua nhân tâm nói, kêu hoàng thượng hẳn là nhanh. chóng đem những người đó mất chức miễn quan, đỡ phải bọn họ suốt ngày chỉ biết tham tấu người khác, không biết thu mua điểm nhân tâm. Lớn mật, hoàng đế mặt hàm không vui. Cao cư thượng vị giả khí thế càng là làm người từ đáy lòng cảm giác sợ hãi. Một vân giao đứng dậy quỳ trên mặt đất, tuy rằng thu liễm bất bình, nhưng là ánh mắt lại tràn đầy quật cường. Nói như vậy là hoan của ngươi. Là một vân giao ngẩng đầu, ngữ khí phá lệ kiên định, Thản nhiên, ta biết hoàng thượng theo như lời ở bến tàu nháo sự sự tình. Lúc ấy thông chi thuận thiên phủ, thẩm đại nhân đối với chuyện này cực kỳ rõ ràng, hắn có thể vì ta làm chứng. Là có người không quen nhìn bán nước trà sạp, cố ý làm người tiến đến náo sự, còn đẩy ngã bán nước trà lao ra tử, bởi vậy mới chọc giận đứa ở nhóm, đem những người đó đánh một đốn, không tiện lâu trưởng quầy đã biết chuyện này, bồi cấp bị đánh những người. Đó mỗi người mười lượng bạc, lúc ấy chính bọn họ cũng thừa nhận chính mình sai rồi, như thế nào tham tấu ta vị kia đại nhân không rõ ràng làm sao. Tư lạp ở một bên vì một vân giao nhéo một phen mồ hôi lạnh, Mục tiểu thư thực sự là quá mức lớn mật, ở trước mặt hoàng thượng cũng không biết thu liễm một chút, như vậy thẳng thắn nói chuyện, khó tránh khỏi sẽ vì chính mình đưa tới mầm thai họa. Hoàng thượng nhìn Mục vân giao, không khỏi lắc lắc đầu, đứng lên đi, ngươi này tính tình tính cách cùng hoàng tỷ năm đó giống nhau như lúc. cha quán liền không cần tiếp tục hay, chuyên tâm kinh doanh hảo nghe vân phượng cũng không tiện lâu đi. Mục vân giao không có đứng dậy, ánh mắt mang theo khó hiểu chi sắc, hoàng thượng. Chẳng lẽ ngài cũng cho rằng ta kinh doanh trà quán là ở thu mua nhân tâm sao? thỉnh ngài minh giám, ta thật sự chỉ là muốn phương tiện ba cánh, vì chân chính khát nước người cung cấp một chén trà nóng, chỉ là muốn làm tiếp theo kiện việc thiện, tuyệt đối không có thu mua nhân tâm ý tứ. Chẳng biết được, người thiết trí trà quán cũng cũng không đại sai. Nếu là đúng, vì cái gì không tiếp tục làm đâu. Một vân giao trong mắt khó hiểu càng đậm, chẳng lẽ chính là bởi vì vài vị đại nhân tham tấu ta, nói không tiện lâu kinh doanh trả quán có thu mua nhân tâm chi ngại. Hoàng đế giữa mày nhân lại, nếu là lấy sau thường xuyên có nhân xâm tấu ngươi, thậm chí bởi vì ngươi mà liên lụy đến Việt vương, ngươi cũng sẽ tiếp tục kiên trì chính mình làm sao. Ở Việt vương biểu hiện ra cùng một vân giao thân cận lúc sau, hán liền đã từng bởi vì chuyện này cùng ý đức trưởng công chúa nói qua. Quân Việt tính tình bẻ, nhận định một việc, Một người liền dễ dàng sửa không được, hắn tuy rằng cảm thấy một vân giao xuất thân không cao, nhưng cũng là cái khó được người thông minh. Sau này quân Việt đương cái an hưởng phú quý vương ra, vương phi xuất thân thấp hẹn một ít, ngược lại đối hắn có chỗ lợi, bởi vậy thấy một vân giao tính tình khó được thông thấu, cũng đến hoàng tỷ thích, liền không có nhiều hơn phản đối. Không cho nàng đi kinh doanh trà quán, cũng là hy vọng nàng có thể rời xa thị phi, không cần bởi vì một chút việc nhỏ ở. Mà treo chọc tới một ít không cần thiết phiền thoái. Mục vân giao cân nhắc một lát, chậm rãi gật gật đầu. Hoàng thượng, liền tính là có nhân xâm tấu ta, ta cũng nguyện ý kiên trì đi làm chính xác sự tình. Ta tin tưởng mặc kệ là Việt Vương Điện Hạ, vẫn là Lăng Vương, Du Vương, Tấn Vương Điện Hạ, đều sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Cha ta cùng mẫu thân từ nhỏ liền dạy dỗ ta, muốn phân biệt đúng sai, đừng cho rằng việc gác nhỏ mà đi làm, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Ta làm sự tình không có sai, cũng đối người khác có lợi vô tệ, vì cái gì muốn bởi vì người khác một chút nghi kỵ mà đình chỉ. mươi 388 thủ vững bản tâm nhờ hỏa được phúc. Hoàng đế rơi xuống đôi mắt, đánh giá một vân giao thần sắc. Nàng nâng đầu, ánh mắt sáng ngợi mà kiên định, thậm chí mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, phản phất muốn thượng chiến trường tiểu binh, đã thấp thỏm bất an lại tự tin kiêu ngạo, phản phất những cái đó tham tấu nàng người chính là địch nhân. ngay sau đó là có thể tiến lên đưa bọn họ đánh bại. Phân biệt đúng sai, đừng cho rằng việc gác nhỏ mà đi làm, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Nhưng thật ra chấm coi thường người, những cái đó quan viên sách thánh hiền đều đọc đến trong bụng chó đi, liền như vậy đạo lý đều không rõ, ngươi đứng dậy đi. Hoàng đế trên mặt mang theo ý cười, khó được một cái mang theo mũi nhọn, thẳng thắn hài tử, nếu nàng làm không sai, cần gì phải cường ngạnh đem trên người nàng mũi nhọn hủy diệt đâu. Kinh đô bên trong khéo đưa đẩy như nước người nhiều đi, khó được có cái không giống nhau. Mục Vân giao chớp chớp mắt, nhìn đến hoàng thượng lộ ra tươi cười, chính mình cũng đi theo vui vẻ lên. Hoàng thượng, ngại ý tứ là ta không cần đóng cửa trà quán. Ân, không cần, tưởng khai liền tiếp tục mở ra đi, rốt cuộc là phương tiện bá tánh việt thiện. Mục Vân giao đối với hoàng thượng cung kính hành lễ, dân nữ đa tạ hoàng thượng, mà khác, dân nữ còn có cái không tình chi tình. Muốn cùng Hoàng thượng thương lượng một chút. Cùng chấm thương lượng. Hoàng đế cười một tiếng. Hồi lâu không có người dám cùng chấm thương lượng sự tình. Vậy ngươi nói ra nghe một chút. Chúng ta hai người thương lượng. Thương lượng. Hoàng thượng nhất ngôn cựu đỉnh. Nơi nào là có thể thương lượng. Từ lạp mồ hôi lạnh ra càng nhiều. Cũng may Hoàng thượng ngự khí rất là nhu hòa. Nhìn dáng vẻ chỉ cần một tiểu thư nói không quá phận. Hẳn là có thể giữ được một cái mạng nhỏ. Một vân dao đứng dậy. Ngồi vào một bên ghế trên, mới mở miệng nói, Hoàng thượng, nghe vân phường chung theo thừa châm pháp truyền bá thực quảng. Ở Giang Nam trên cơ bản chỉ cần có nghe vân phường địa phương, bọn nữ tử đều nhiều ít sẽ chút theo thừa, có thể lấy này mưu sinh, kiếm chút ngân lượng trợ cấp gia dụng. Chính là kinh đô bên trong nữ tử sẽ lại rất thiếu, hiện giờ nghe vân phường cũng khai trường, ta nghĩ làm người ở kinh đô bên trong giáo thụ theo thừa châm pháp, không biết Hoàng thượng có thể hay không đáp ứng. ở kinh đô bên trong truyền thụ theo thừa châm pháp. Đúng vậy, mặt khác rất nhiều địa phương người đều sẽ, duy độc kinh đô bên trong bọn nữ tử sẽ không, kia nhiều không công bằng, còn nữa nói, ta đi vào kinh đô lúc sau, kiến thức nơi này phong thổ, kinh đô bên trong mọi thứ đều hảo, rốt cuộc là thiên tử dưới chân, dân cư phồn thịnh, thành trì nguy nga, đường phố săn bằng, các loại cửa hàng san sát nối tiếp nhau, liền nơi này người, lòng dạ cùng tầm mắt đều so mặt khác địa phương rộng lớn rất nhiều, Học xong theo thửa châm pháp, không nói được. Theo ra tới đồ vật đều là địa phương khác so không được. Nghe được một vân giao đối kinh đô bên trong khen ngợi, hoàng đế trong lòng hiện lên nhàn nhạt kiêu ngạo chi ý, ngươi lời này nói nhưng thật ra không tồi, kinh đô tự nhiên là địa phương khác so ra kém. Một vân giao nhận đồng gật gật đầu, ân, kêu hoàng thượng, dân nữ có phải hay không cũng có thể cho người giáo thụ theo thửa châm pháp đâu. Giáo đi, cũng là với dân có lợi việc thiện. ngươi nguyện ý đi làm thực sự khó được một vân giao tươi cười sán lạ, hoàng thượng tán đồng ta đây chính là phụng chỉ truyền thụ theo thừa châm pháp nghĩ đến những cái đó các đại nhân sẽ không lại bởi vậy tham tấu ta thu nạp dân tâm nghĩ đến cái kia thượng sổ con tham tấu một vân giao quan viên hoàng đế trong lòng nhiều một tia phiền trán triều đình trên dưới có như vậy nhiều sự tình yêu cầu xử lý thân là mệnh quan triều đình an triều đình bổng lộc Lại nhìn chằm chằm một vân giao một cái làm tiểu sinh ý nha đầu, thực sự là nhàn rỗi không có chuyện gì, ngươi là ở chỗ này chờ chấm đâu. kia muốn hay không chấm cho ngươi tiếp theo nói thánh chỉ. Hảo à, ta đem thánh chỉ thỉnh về đi, đến lúc đó liền cung phụng ở giáo thụ bọn nữ tử theo thuộc phòng nội, làm tiến đến học tập theo thùa người đều biết hoàng thượng Long Ân mênh mông cuồn cuộn, thời thời khắc khắc nhớ chúng ta này đó bình dân áo vải. Vậy ngươi sẽ không sợ chấm đoạt ngươi công lao. Toàn bộ thiên hạ đều là của hoàng thượng, đừng nói chuyện này không coi là cái gì công lao, liền tính là có công lao, kia cũng là hoàng thượng dạy dỗ chi công, hoàng thượng nơi nào dùng đến đoạn. Một vân giao nhìn hoàng thượng trong mắt tràn đầy sùng kính cùng nụ mộ, mở miệng ngữ khi càng là vô cùng chân thành, mang theo một cổ theo lý thường hẳn là hương vị. Hoàng đế ý cười càng đậm, ngươi nha đầu này, nói chuyện nhưng thật ra dễ nghe. chấm bốn là muốn đem ngươi kêu tiến vào trừng phạt. Hiện giờ nghe xong ngươi một phen lời nói, ngược lại cảm thấy hẳn là thưởng ngươi điểm cái gì. Mục vân dao không giấu vết xoa xoa đầu gối, phía trước quỳ hơn nửa canh giờ, hiện tại đầu gối còn sinh đau đầu. Nhìn đến nàng động tác, hoàng đế mở miệng do hỏi, châm phía trước phạt ngươi, chính là cảm thấy trong lòng không thoải mái. Mục vân giao thành thật gật gật đầu, rồi sau đó lại nhanh chóng lắc lắc, vừa mới bắt đầu quỳ trên mặt đất, không thấy hoàng thượng kêu ta lên, trong lòng là cảm thấy sợ hãi. Sau lại cẩn thận tưởng tượng, ta cũng không có làm sai sự tình gì, hoàng thượng như vậy phạt ta là có chút quá mức. Bất quá, sau lại phát hiện là có nhân xâm tấu dân nữ, cố ý ở trước mặt hoàng thượng nói ta nói vậy, hoàng thượng ngài cũng là bị lầm đạo, trong lòng cũng liền không khí, còn có càng quan trọng một chút. Nhìn đến một vân giao thần sắc có chút không được tự nhiên, hoàng thượng nhưng thật ra tới hứng thú, nói đến nghe một chút, càng quan trọng là cái gì? Đây là dân nữ một chút tiểu tâm tư, còn thỉnh Hoàng thượng không nên trách tội. Ngươi nói, Hoàng thượng là vua của một nước, ngày thường nhọc lòng đều là quốc gia đại sự, mà dân nữ chỉ là một người bình thường bạc tánh, có thể có cơ hội nhìn thấy thánh nhan, có thể làm Hoàng thượng tự mình nhọc lòng, cũng coi như là độc nhất phân. liền tính là phát quỳ, ở trong mắt người ngoài, không nói được có bao nhiêu hâm mộ đâu. Hoàng thượng! Chờ lát nữa ngài nếu là lại tùy tiện thưởng ta điểm cái gì, đi ra ngoài về sau, người khác chắc chắn đem ta trở thành ngài trước mắt hồng nhân, về sau lại không dám dễ dàng đắc tội. Ha ha ha. Hoàng đế bật cười, cầm trong tay ngự bút, đối với một vân dao chỉ chỉ, quay đầu nhìn về phía từ lạc, ngươi nghe một chút, chẳng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy lớn mật người, ngươi này không phải trắng trận táo bạo dính chấm quang. Một vân dao trên mặt mang theo một tia hồng nhạt cực kỳ ngượng ngùng cười cười kia chờ ăn tết thời điểm ta cấp hoàng thượng nhiều đưa điểm lễ vật, đa tạ hoàng thượng chiếu cố tri chi ân hảo kia chấm đã có thể chờ khoảng thời gian trước nam hải không phải tân tiến cống tới mấy viên hạt châu sao lấy hai viên thưởng cho một vân dao đừng làm cho nàng cảm thấy chấm keo kiệt từ lạp vội vàng khom lưng hành lễ là nô tài này liền đi lấy dân nữ đa tạ hoàng thượng một vân dao tươi cười sán lạ Đôi mắt cong cong phẳng phất trăng non, kia cổ đáy lòng để lộ ra tới cao hưng kính nhi, làm người nhìn chỉ cảm thấy phá lệ thư thái, hận không thể lại nhiều ban thưởng nàng một chút đồ vật mới hảo. Hoàng đế cười cười, trong lòng đối với ninh quân Việt lựa chọn nhiều vài phần sáng tỏ, hắn tính tình quá mức quẩn cũ é, càng lại như thế càng là hy vọng bên người người có thể ấm áp một ít, như vậy nhật tử mới cảm thấy không tính quá khổ sở, giống như là hắn sùng đức phi, đơn giản cũng chính là xem nàng tính tình ngay thẳng. Không cần đi phí cân nào đoán, không giống những người khác, thì cười không hiện ra xác làm người đoán không ra tâm tư. Trở về đi. Tư Lạp phủng một con cái hộp nhỏ đưa cho một vân giao, một tiểu thư, đây là Hoàng thượng Ban thưởng Nam Hải Trân Châu. Năm nay tổng cộng tiến hiến lại đây 10 viên, đây là trong đó hai viên, tiểu thư Phúc Duyên Thâm Hậu. Đa tạ Hoàng thượng, cũng làm phiền từ công công. Một tiểu thư khách khí, ta làm Lý Đức đưa người ra cùng. Vị này một tiểu thư có thể hống đến Hoàng thượng cao hứng, lại được ý đức trưởng công chúa coi trọng, thực sự là tiền đồ vô lượng, may mắn chính mình phía trước thời điểm cùng nàng kết hạ thiện duyên, sau này không nói được, còn cần nàng nhiều hơn quan tâm. mươi 389 ta xem ngại nhưng thật ra hiền lành. Một vân giao ra cung không lâu, Hoàng thượng một đạo ý chỉ liền đưa đạt tô phủ, nội dung đúng là một vân giao ở trong Hoàng cung sờ cầu. cho phép nàng ở kinh đô bên trong truyền thụ theo thủa châm pháp. Dọn xong bàn thờ, hành lễ kết thúc, một vân giao cung kính tiếp nhận thánh chỉ, làm phiền công công, còn thỉnh đến phòng khách uống trà. Mục tiểu thư quá mức khách khí, thánh chỉ truyền xong, nô tài liền phải chạy nhanh hồi cung phục mệnh. Trước mắt truyền chỉ công công thái độ phá lệ khách khí, trong cung tin tức truyền đến nhanh nhất, vị này một tiểu thư chân trước được hoàng thượng ban thưởng, sau lưng nên biết đến người liền đều đã biết. cầm lan vội vàng tiến lên đệ thượng túi tiền, chuyên chỉ công công mỉm cười tiếp nhận, khách khí cáo từ rời đi. Theo cùng nhau tiếp chỉ đại phu nhân sắc mặt nan kham tới rồi cực điểm, trước hai ngày, nàng dựa theo kế hoạch đem tô vũ nghi dạy dỗ tên kia nữ tử đẩy đi ra ngoài, làm nàng đi thế thân nguyệt cùng tiên tử thanh danh, chỉ tiếp khởi đến hiệu quả tạm được. Vốn dĩ đã đem sự tình quên đi không sai biệt lắm mọi người, sôi nổi lại nghĩ tới ngày đó hoàn thải cắt trước trên đài cao kinh diễm giang múa, Không ít người đem nguyệt cung tiên tử cùng nghe vân phượng khai trương thời điểm nhìn thấy nghe thường tiên tử làm đối lập, vì hai người ai dáng múa càng Mỹ cơ hồ đánh lên. Có một ít nghèo khó thư sinh chuyên môn lấy họa hai vị tiên tử Mỹ nhân đồ mà sống, nghe nói hiện tại mỗi ngày có thể kiếm được không ít tiền bạc. Chỉ là gần nhất trong khoảng thời gian này, hai vị tiên tử đệ nhất Mỹ nhân chi xương tranh càng ngày càng nghiêm trọng, thư sinh nhóm vẽ thời điểm muốn phá lệ cẩn thận, nếu là vô ý họa xấu. Chiêu bài liền trực tiếp tạp tới rồi trên mặt đất. Mục vân giao không để ý đến đại phu nhân, đem thánh chỉ cung phụng hào lúc sau, liền đem cẩm làn đám người kêu lại đây, cẩn thận cùng các nàng thương lượng kế tiếp dạy dỗ theo Thuở châm pháp sự tình. Phía trước truyền bá theo thủa châm pháp nàng từ giữa lấy xảo, lần đầu truyền bá ở cánh lang thành, kim phu nhân giúp đại ân, lúc sau lợi dụng thải nguyệt các, đem theo thừa châm pháp truyền khắp giang nam. Kỳ thật kinh đô bên trong đã có không ít người nắm giữ nghe vân phường theo thùa kỹ xảo, rốt cuộc phía trước Thải Nguyệt các cũng là ở kinh đô bên trong truyền thụ một thời gian, chẳng qua tiến hành đến một nửa, liền bị Hoàng thượng con đỉnh. Nghe xong mục vân giao nói, Cẩm Lan có chút kinh ngạc, tiểu thư, ngài chuẩn bị đem sở hữu theo thùa châm pháp công khai. Phía trước truyền thụ theo thùa kỹ xảo thời điểm, mục vân giao nhiều ít để lại một tay, tỉ như nghe vân phường chung một ít đa dạng tiêu chế. chính là so những người khác thêu đẹp rất nhiều đó là này đó kỹ xảo công lao một vân giao gật gật đầu không tồi thải nguyệt các phía trước đã phô lộ nàng yêu cầu chuyển thụ một ít tân đồ vật làm nghe vân phường đệ nặng thải nguyệt các tàn lưu thanh danh cao hơn tầng lầu nàng lúc trước lưu lại một ít thêu thùa kỹ xảo vì chính là chuyển thụ đến kinh đô bên trong tới nơi này là thiên tử dưới chân tự nhiên muốn cùng địa phương khác khác nhau đối đãi tiểu thư Có cái gì yêu cầu nô tì đi làm, nhưng thỉnh phân phó. Ngày mai ta muốn đi bái phỏng một chút nghĩa mẫu, chuyện này không thiếu được còn cần nàng nhiều hỗ trợ. Phía trước ở cánh lăng thành truyền bá theo Thuở chân pháp, chính là kim phu nhân chủ trì, có phía trước kinh nghiệm tham khảo, lúc này đây nhất định càng thêm thuận lợi. Tào ra phủ đệ khoảng cách nơi này có chút xa, vòng qua hai con phố, dùng ước chừng non nửa cái canh giờ mới đến. Xe ngựa vừa mới dừng lại. Liền thấy Ngân Hồng bước nhanh đi tới, nô tỷ gặp qua tiểu thư. mục vân giao xuống xe ngựa, nhìn đến Ngân Hồng, không khỏi lộ ra một mạt ý cười. Ngân Hồng, hồi lâu không thấy, hết thể nhưng mạnh khỏe. Ngân Hồng cười thở dài một tiếng, cảm nhận được mục vân giao trước sau như một thái độ. Thế nhưng cảm giác trong lòng ế ẩm, hồi tiểu thư nói, hết thể đều hảo. Nô tỳ đa tạ tiểu thư nhớ mong, phu nhân thu được tiểu thư đưa tới thiệp, vẫn luôn cao hứng vô cùng. hôm nay sớm liền đứng dậy ở trong phủ chờ tiểu thư mau mời vào đi mục vân giao theo ngân hồng hướng đi vừa tới đến phủ trước cửa liền nhìn đến một người lão giả từ bên trong phủ đi ra lão giả nhìn thấy mục vân giao lập tức dừng lại bước chân cau mày từ đầu đến chân đem nàng quét một lần trong ánh mắt tràn đầy bắt bẻ chi xác rồi sau đó hừ lạnh một tiếng khoanh tay nói như thế nào nhìn thấy trưởng bối cũng không biết hành lễ sao ngân hồng sắc mặt biến đổi Ở một bên thấp giọng nói, tiểu thư, vị này chính là lao gia nhạc phụ kim đại nhân. Mục vân giao nâng lên đôi mắt, hơi hơi tiến lên hai bước ốn gối hành lễ, gặp qua kim láo thái gia. Hừ, mục vô tôn thi, không tuân thủ lễ tiết, chỉ biết dùng một ít tiểu kỹ xảo mua danh chỗ tiếng, thu nạp dân tâm, như thế làm, thật sự không xứng nhập ta kim ra địa giới. Mục vân giao trong lòng vừa động, lần này tới tàu phủ. Gần nhất là tưởng thỉnh Kim Phu Nhân hỗ trợ hiệp trợ truyền thụ theo thừa kỹ xảo. Thứ hai là tưởng thông qua tạo vận niên tìm hiểu một chút trong triệu là ai tham tấu nàng. Không nghĩ tới còn chưa nhìn thấy Kim Phu Nhân. Cái thứ hai vấn đề liền đã giải quyết. Kim Lao Thái Gia, Ngài Gò Má Phát Xích. Giữa mày, Mi Cốt cũng mang theo đỏ đậm chi xác Vừa thấy đó là hư hỏa tràn đầy. Lao nhân ra quan trọng nhất đó là ngưng thần tinh khí, thu liễm. Chính mình tinh tỉnh. như vậy mới có thể sống lâu trăm tuổi ngươi đây là có ý tứ gì có phải hay không ở chú ta thân là văn bối ngươi cứ như vậy cùng ta nói chuyện sao thuốc đắng ra tật lợi cho bệnh lợi thật thì khó nghe lợi cho hành lao gia tử ở triều làm quan hẳn là càng thêm rõ ràng đạo lý này mới là ta này không phải hy vọng ngài sống lâu trăm tuổi sao nếu là vị này kim lão thái gia làm người hiền lành nàng không ngại đem hắn trở thành cái trưởng bối hảo hảo cung phụng nhưng hiện tại hắn rõ ràng là tìm phiền thoái, chính mình cũng liền không cần để ý vị này tám cột đánh không cái gọi là trường bối. Nhất phái nói bậy, còn tuổi nhỏ, xảo ngôn lệnh sắc, không biết chơi cái gì kỹ xảo thảo được tào vận niên niềm vui, quả nhiên là tâm tư thâm trầm hạng người. Có câu nói nói rất đúng, trong lòng có Phật, tắc xem vạn vật đều là Phật, trong lòng có bế, tắc xem vạn vật toàn không khiết. Ta xem tào lao thái gia nhưng thật ra bộ mặt hiền lành. nghĩ đến nhất định là khó được nhân từ người một vân giao mỉm cười đáp lời kim lão thái gia ánh mắt chừng bị một vân giao một câu nghẹn ở cổ họng vươn ra ngón tay một vân giao tức giận thốt nhiên xảo ngôn lệnh xác lão thái gia nhưng còn có cái gì phân phó nếu là không đúng sự thật ta liền trước nhập tào phủ một vân giao cố tình tăng thêm tảo phủ hai chữ phía trước vị này kim lão thái gia chính là nói chính mình không xứng nhập kim gia địa giới nhưng nơi này là tào phủ Hắn một cái nhạc phụ, đem nơi này trở thành kim gia địa giới, cũng không hỏi xem tào vận niên có đáp ứng hay không. Ngươi, hư chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy, ta bất hỏa ngươi so đo. Một vân giao ý cười ra tăng, ta đây liền đa tạ kim lao thái gia ngài lao nhân ra đi thong thả. Tiến vào trong phủ, về phía sau viện đi đến, ngân hồng nhẹ nhàng thở ra, nô tỉ mới vừa rồi lo lắng đã chết, từ phu nhân trở lại kinh đô lúc sau. kim gia người đã tới nháo quá rất nhiều thứ đặc biệt là vị này kim lao thái gia hắn là lao gia nhạc phụ ở trong phủ vinh mặt hất hàm sai khiến không biết đem phu nhân khí khóc nhiều ít hồi một cái lao nhân ra thôi đi tới nội viện kim phu nhân chính ôm hải tử ngồi ở trong viện nhìn đến một vân dao trên mặt lập tức nhiều tươi cười vân dao nhưng đem người mong tới một vân dao mỉm cười tiến lên gặp qua nghĩa mẫu này đó thời gian sự tình nhiều Vẫn luôn không có thể tới trong phủ bái phỏng, còn thỉnh ngài không nên trách tội. Kim Phu Nhân đem hải tử giao cho một bên bà Vú tiến lên đem một vân dao đỡ lên, mau chút đứng dậy, không cần như vậy đa lễ. chương 390 cưới cái hiển nội trợ tầm quan trọng. Một vân dao tử cẩm lan trong tay lấy quá một con hồ gỗ, mở ra lúc sau lấy ra một con vàng dòng chế tạo sống lâu trăm tuổi khóa, dùng dây xích vàng lan mặc, một mặt có khắc kỳ lân hoa văn, một mặt khắc tự. thượng thư trường mệnh phú quý nguyên bản hẳn là ở chất văn đệ đệ trăm tuổi thời điểm đưa chỉ là lúc ấy nghĩa ngẫu đã mang theo đệ đệ đi tới kinh đô hiện giờ cuối cùng là có cơ hội bổ thượng kim phu Ú nhân lấy quá dài mệnh khóa, đương trường cấp hải tử mang lên hảo giao nhi có tâm một vân giao thấy kim phu Ú nhân vành mắt đỏ hồng lại nghĩ đến phía trước kiến thức đủ loại không khỏi thầm than một tiếng xem ra nghĩa ngẫu trở lại kinh đô lúc sau Nhật tử so ở cánh lăng thành khổ sở rất nhiều. Kim Phu Nhân dặn dò bà Vú đem hải tử ôm đi xuống, rồi sau đó lôi kéo Mục Vân dao đến trong phòng nói chuyện. Tiểu hai tử cổ lực đạo nhược, kia trường mệnh khóa mang lên một lát liền hai xuống, vạn không thể vẫn luôn treo. Bà Vũ vội vàng theo tiếng, là, tiểu thư. Mục Vân dao lúc này mới theo Kim Phu Nhân trở lại phòng, ta xem nghĩa mẫu thần sắc lược hiện tiểu tụy. Chính là mấy ngày nay trong phủ đã xảy ra sự tình gì. Kim Phu Nhân thở dài một tiếng, đừng nói nữa, ta cũng là đến bây giờ mới biết được, có chút thân nhân liền người xa lạ đều không bằng. Giao nhi, ngươi lần này tới chính là bởi vì trong triều có nhân xâm tấu với ngươi. Nghĩa mẫu cũng biết tin tức này, không nghĩ tới truyền như vậy mau Kim Phu Nhân sắc mặt càng thêm kém một ít, lại nói tiếp hổ thẹn, đến trước mặt Hoàng Thượng tham tấu ngươi, chính là ta phụ thân. mới vừa rồi còn tại tiền viện cùng ngươi Nghĩa Phụ phân biệt chuyện này, cũng không biết hiện tại đã đi chưa. Ngân Hồng bưng nước trà đi lên, nghe được Kim Phu Nhân nói, vội vàng trả lời, nô tỉ mới vừa đi tiếp tiểu thư, nhập phủ thời điểm vừa lúc gặp được Kim Lao Thái Gia. Kim Phu Nhân vội vàng do hỏi, thế nhưng như vậy xảo, giao nhi, hắn nhưng có khó xử ngươi. Cũng không có khó xử, chỉ là nói hai câu lời nói mà thôi, Nghĩa mẫu không cần lo lắng. Kim Phu Nhân nhẹ nhàng thở ra, dối tay xoa xoa đầu, một bộ cực kỳ đau đầu bộ dáng, kia liền hảo, ta hiện tại là bị Kim Gia cấp náo sợ, nói ra cũng không sợ ngươi chê cười, nếu không phải hiếu đạo không cho phép, ta đều nghĩ cùng Kim Gia hoàn toàn chặt đứt quan hệ. Đi vào kinh đô lúc sau, Kim Gia liền liên tiếp tới cửa lăn lộn, nàng phía trước vốn nhờ vì bị Kim Gia hãm hại mà lòng mang hận ý, mấy phen lăn lộn xuống dưới. Càng là đem vốn là không nhiều lắm thân tình cấp hoàn toàn lăn lộn tan, hiện tại vừa nhớ tới, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy sống ngội. Nghĩa mẫu không cần như thế phiên nhiễu, không nghĩ được ca ngợi bệnh đóng cửa từ chối tiếp khách là được. Nào có như vậy dễ dàng. Mỗi lần tới trong phủ đều là phụ thân ta hoặc là mẫu thân, thân là văn bối, nếu là đưa bọn họ cử chi ngoài cửa, sợ là phải bị người chọc cuộc sống. Biết sớm như vậy, còn không bằng ở cánh lăng thành tới tự do tự tại. Mộc Vân Dao mỉm cười nói, nơi nào có thể đem trưởng bối nốt ở bên ngoài. Cung cung kính kính nên tiến vào, khách khách khí khí đưa ra đi, làm hạ nhân hảo sinh chiêu đãi là được. Kim phu nhân sửng sốt, ngay sau đó trong mắt hiện lên một mặt vui mừng, xem ta, liền như vậy đơn giản phương pháp cũng chưa nhớ tới, ít nhiều ngươi nhắc nhở, về sau Kim ra lại đến người, ta cứ làm như vậy đi. Trước mặt ngoại nhân đối với ngươi tất cung tất kính, khách khách khí khí ở trong phủ lại không tự mình nên thấy, chỉ làm hạ nhân hầu hạ, liền tính là kim gia người đi ra ngoài tuyên dương nàng cùng Tào vận niên bất hiếu, cũng muốn có người tin tưởng mới được. Nhìn đến kim phu U nhân không hề như phía trước như vậy ưu sầu, một vân giao mới mở miệng nói lên mục đích của chính mình, kỳ thật ta lần này tới, chủ yếu là có việc tưởng cầu nghĩa Ngô hỗ trợ. ngươi nói, phàm là ta có thể làm được, nhất định tận lực giúp đỡ. Kim phu U nhân thông khoái gật đầu, Trước kia liền nghĩ muốn nhiều hơn chiếu cố Vân Giao, chỉ tiếp tô ra dòng dõi cao, nàng một cái tứ phẩm quan viên phu nhân căn bản không thể giúp gấp cái gì, chỉ có thể ở một bên lo lăng xuông, cũng may Vân Giao chính mình có chủ ý, không có làm người khi dễ đi. Phía trước bị tham đấu, bị Hoàng thượng tuyên tiến cung phạt quỳ hơn nửa canh giờ, cũng may Hoàng thượng nhìn rõ mọi việc, biết ta là bị hoan uổng, bởi vậy đồng ý ta ở kinh đô nội truyền thụ theo thừa châm pháp. Ta một người năng lực hữu hạn, trước tiên nghĩ đến đó là nghĩa mẫu, không biết nghĩa mẫu khả năng đẳng ra tay tới, giúp ta hoàn thành chuyện này. Kim Phu Ú Nhân không khỏi mở to hai mắt nhìn, Vân Giao. Ngươi, ngươi nói chính là thật sự. Tự nhiên là thật, thanh chỉ đều đã xuống dưới, nghĩa mẫu không có nghe nói sao. Như thế còn không có, ngươi này nơi nào là cầu ta hỗ trợ, rõ ràng là làm ta bạch nhặt cái đại công lao, Giao Nhi. Ta. Ta thực sự không biết nên như thế nào tạ ngươi. Phía trước ở cánh lăng thành, nàng liền liên tiếp được một vân giao tương trợ, lúc này mới đi bước một thuận lợi đi đến hôm nay, không nghĩ tới đi vào kinh đô, nàng lại qua tay đưa cho chính mình như vậy một phần đại công lao, đây là bao nhiêu người cầu đều cầu không được. Một vân giao cười khai, người một nhà không nói hai nhà lời nói, nghĩa mâu nói lời này đã có thể có vẻ ngoại đạo. Hảo, ta không nói, không nói. ta làm người chuẩn bị đồ ăn ngươi nhất định phải bồi ta ăn qua đồ vật lúc sau lại đi kia hảo a ta cũng tưởng niệm nghĩa mẫu trong phủ điểm tâm châu này cơm ăn xong tới kim phu Úi nhân cảm thấy xưa nay chưa từng có thư thái ăn xong rồi cơm lại đi tiền viện bái kiến tào vận niên mục vân giao mới đứng dậy cáo tử kim phu Úi nhân vẫn luôn đem nàng đưa đến phủ cửa lúc này mới trở về cùng tào vận niên thương lượng kế tiếp như thế nào hỗ trợ Một vân giao từ tào phủ ra tới, nghe vân phường muốn ở kinh đô bên trong truyền thụ theo thừa châm pháp tin tức chính thức tuyên dương mở ra. Rất nhiều người sôi nổi vây tới rồi nghe vân phường trước cửa, do hỏi chuyện này thật giả. Y phục rực rỡ làm người dọn mười mặt bình phong, nhất nhất đặt tới nghe vân phường cửa, chư vị hương thân, chủ nhân phân phó, thật là muốn ở kinh đô bên trong truyền thụ theo thừa châm pháp. Hơn nơi truyền thụ này đó theo thừa châm pháp chúng có vài loại kỹ xảo là chủ nhân tân nghiên cứu ra tới, địa phương khác chưa bao giờ tiếp xúc quá. Nay mười mặt bình phong thượng dùng theo thừa châm pháp liền bao hàm kế tiếp muốn truyền thụ sở hữu kỹ xảo, nghe vân phường yêu cầu không ít tú nương, chỉ cần chư vị hương thân theo thừa châm pháp học được hảo, liền có thể tới nghe vân phường thủ công, mỗi tháng tiền tiêu vặt 5 lượng bạc, mỗi làm thành một kiện siêm y phá lệ khen thưởng năm lượng bạc. này nói tin tức so truyền bá theo thuở châm pháp càng thêm oanh động các ba tánh đặc biệt là nữ tử mừng rỡ như điên Nam lượng bạc kia chính là nam lượng bạc chỉ cần đem theo thuở châm pháp học giỏi chỉ cần tiến vào nghe vân phường kế tiếp sinh hoạt liền hoàn toàn có rơi xuống các ba tánh chỉ lo hoan hô nhảy nhót thu được tin tức cắt trong phủ lại là tư vị phức tạp nhất lệnh người hâm mộ đương nhiên là tảo vận nghiên phía trước hắn thanh danh liền cực kỳ vang dội một cái cánh lăng thành địa phương quan Bởi vì chính mình phu nhân ở hoàng thượng sinh nhật thời điểm thành tâm lễ bái, đưa tới thải điệp hoàn thân, mà bị hoàng thượng hạ chỉ khen ngợi, để bạt trở thành mối vận sự. Lúc sau lại bởi vì này phu nhân kết bạn một vân giao, công lao càng là không cần tiền dường như hướng trên tay hắn đưa, bằng vào ở cánh lăng thành truyền bá theo thừa châm pháp công lao, nhất cử lên chức nhập kinh đô. Vốn tưởng rằng đến kinh đô bên trong liền kết thúc, nào biết, lại có rất tốt cơ hội đưa tới cửa. sớm biết rằng kim gia nữ tử như thế vợ phu nhất định phải sớm mà tới cửa cầu thú bọn họ này đó quan viên chú ý cưới vợ đương cưới hiền có một cái kim phu nhân như vậy hiền nội trợ đều có thể thiếu phấn đấu 20 năm một vân giao vừa mới trở lại tô phủ liền thấy được chờ ở cửa ôn ma nô tì gặp qua tiểu thư lão phu nhân có một số việc muốn tìm tiểu thư thương nghị một chút thỉnh ngài tiến đến an hòa huyện chương ba tô ra bản tính như ý Một vân giao trong lòng hiểu rõ, lao phu nhân tìm nàng, nhất định là vì truyền bá theo thuở châm pháp sự tình, là muốn cho tô ra cũng tham dự tiến vào phân một ly canh đi. Hảo, ta lập tức liền qua đi. An hòa huyền trung, lão phu nhân tôn thị giữa mày nhữ chặt, một bên ngồi tô văn viễn cùng đại phu nhân mạnh thị cùng với tô trí xa cùng nhị phu nhân thích thị. Một vân giao vừa đi tiến vào, khỏe môi liền nhiều một phân ý cười, xem ra đây là người một nhà đầy đủ hết. Gặp qua bà ngoại, gặp qua hai vị cứu cứu, mợ, Lao phu nhân sắc mặt nhu hòa xuống dưới, phất tay ý bảo một vân dao đứng dậy, mau chút lên, đến bà ngoại bên người ngồi xuống. Mới vừa nghe nghe ngươi đi thăm ngươi nghĩa mẫu, nàng cùng hài tử thân thể tốt không? Hết thể đều hảo, lao bà ngoại nhớ mong. Nếu tào đại nhân cùng kim phu nhân là ngươi nghĩa phụ nghĩa mẫu, cùng chúng ta tô ra cũng đều là thân thích, về sau muốn thường xuyên đi lại mới là. Lão phu nhân đánh giá một vân giao, thấy nàng cười mà không nói, ánh mắt trở nên thâm trầm một ít, vân giao, hôm nay kêu ngươi lại đây, là có một chuyện muốn cùng ngươi nói khai một chút. Bà ngoại có cái gì phân phó, cứ việc nói là được. Một vân giao đứng ở lão phu nhân trong tầm tay, trên mặt mang cười, ngự khí nhu hòa, nhìn qua thập phần điểm đạo, nhàn nhã. Lão phu nhân vô vỗ tay nàng, quay đầu nhìn về phía một bên đại phu nhân mạnh thị, mạnh thị. còn không mau hướng vân giao nhận lỗi tạ tội. Đại phu nhân mạnh thị sắc mặt căng chặt, cả người tựa hồ đều ở đánh run, lại là cường ngạnh bài trừ một cái ấy náy ý cười, đứng dậy đối với một vân giao mở miệng, vân giao, phía trước là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, làm xin lỗi chuyện của ngươi, hôm nay đại cứu mẫu tại đây hướng ngươi bồi tội, ngươi nếu có cái gì khí cứ việc hướng về phía ta phát, chỉ hy vọng ngươi có thể xem ở người một nhà mặt núi thượng. Không so đo hiểm khích trước đây, tha thứ cho ta. Vừa nói, một bên liền phải đối Mục Vân Giao vốn gối hành lễ. Bất luận nói như thế nào, Đại Phu Nhân Mạnh Thị đều là nàng trưởng bối, này lễ nếu là được rồi đi xuống, Mục Vân Giao liền tính là có lý, cũng biến thành không lý. Mục Vân Giao muốn tiến lên đem Đại Phu Nhân nâng dậy tới, lại là bị Lao Phu Nhân dùng sức kéo lấy tay không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đại Phu Nhân vốn gối hành lễ kết thúc. Mộc vân giao nhìn về phía lao phu nhân bắt lấy chính mình tay, trong lòng không khỏi cười lạnh, nàng thật đúng là xem thường nhóm người này tô ra người, vì gia tộc kích lợi, bọn họ liền chính mình thể diện đều có thể sẽ xuống tới đạp lên trên mặt đất, đại cứu mẫu đây là hạt ớt, ta chưa từng có đoán trách quá ngại. Lao phu nhân buông ra Mộc vân giao, cười gật gật đầu, như vậy mới đúng, ta liền nói vân giao đứa nhỏ này tâm địa nhất thiện lương. Tuyệt đối sẽ không bởi vì phía trước sự tình mà đối trong nhà lòng mang oán hận. Một vân giao tâm tư vừa chuyển, không khỏi nở nụ cười, xem bà ngoại nói, đều là người một nhà, nơi nào dùng đến so đo như vậy nhiều. Không tồi, vân giao, ta nghe nói ngươi muốn tìm người nghĩa mâu giúp ngươi ở kinh đô chuyển thụ theo thừa chân pháp. Đây là kiện rất tốt sự, trong phủ có nhiều người như vậy nhàn dối đâu, ngươi nhìn xem ai có thể giúp được với vội liền cùng nhau kêu lên. Chỉ cần ngươi điểm danh, trong phủ từ trên xuống dưới đều tùy ý ngươi điều khiển. Một khi đã như vậy, ta đây đã có thể không khách khí. Đại cứu mô trưởng quảng trong phủ trên dưới nhiều năm, tâm tư nhất tinh tế, lúc này đây, không bằng đã kêu đại cứu mô giúp giúp ta như thế nào. Đại phu nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn một vân giao, ngươi, ngươi làm ta hỗ trợ. Gần nhất nhị phu nhân cùng một vân giao đi được cực kỳ thân cận. Nàng chính là xem ở trong mắt, vốn tưởng rằng lần này rất tốt cơ hội hẳn là sẽ dừng ở thích thị trên đầu, không nghĩ tới một vân giao thế nhưng tuyển nàng. Đúng vậy, nhị cứu mẫu hiện giờ quản lý trong phủ sự vụ, thượng muốn chiếu cố bà ngoại, hạ muốn chiếu cố tô hữu tỷ tỷ, sợ là tinh lực khó có thể chiếu cố. Ta nghe nói đại cứu mẫu trong tay cũng có mấy chỗ tu trang, thuộc hạ cũng làm theo thừa mua bán, tới giúp giúp ta vừa lúc, chẳng lẽ đại cứu mẫu không muốn sao? Một vân giao nói thật dễ nghe, chính là đại phu nhân lại tổng cảm thấy trong lòng khó an, liền giống như chính mình hận thấu một vân giao giống nhau, nàng hẳn là cũng đem chính mình xem thành tử địch hiện giờ không có bỏ đá xuống giếng không nói, ngược lại là một chút tiêu tan hiểm khích lúc trước, như thế nào có thể không cho người hoài nghi. Đại phu nhân đang ở cân nhắc, liền nhận thấy được Lão phu nhân châm trọc giống nhau ánh mắt, vội vàng phục hồi tinh thần lại. Một vân giao trở về phía trước, Lao phu nhân liền phá lệ dặn dò quá, lúc này đây mặc kệ Mục Vân Giao nói cái gì điều kiện, đều phải tham dự đến truyền bá theo thừa châm pháp sự tình chung đi, làm tô ra mượn thượng này cổ đồng phong. Ta tự nhiên là nguyện ý hỗ trợ. Mục Vân Giao cười khai, vậy thật tốt quá, bà ngoại, truyền bá theo thừa châm pháp là đại sự, rất nhiều chuyện đều yêu cầu cẩn thận an bài, cũng may kinh đô bên trong nghe vân phường đã khai trường, bên trong có ta tự mình dạy ra học đồ. Các nàng theo thừa châm pháp đều đã không kém gì ta, lúc này đây có thể giúp đỡ đại ân. Lao phu nhân ánh mắt hơi hơi giật giật, ngươi còn tự mình đã dạy học đồ. Đúng vậy, đều là ngàn trọn vạn tuyển ra tới, tâm linh thủ xảo, thiên phú khác hẳn với thường nhân. Trời sinh chính là ăn theo thừa này khẩu cơm, trong đó có hai cái, hiện tại tay nghề sợ là liền ta đều so ra kém. Lao phu nhân gật gật đầu, vẫn là ngươi dạy đạo hảo, trở về hảo sinh chuẩn bị đi. khuyết thiếu thứ gì kịp thời nói cho ta, bà ngoại người giúp ngươi an bài. Ân, ta đây liền cáo lui trước. Mục vân giao rời khỏi an hòa huyện, trong mắt hiện lên một mặt ý cười, lão phu nhân đánh bản tính như ý không tồi, chỉ tiếc nàng nhưng không có tiện nghi tô ra người tính toán. Mục vân giao lui ra ngoài lúc sau, lão phu nhân phất tay làm tô văn viện đám người đi xuống, duy độc để lại sắc mặt cứng đờ đại phu nhân, mạnh thị, ngươi trong lòng chính là đoán ta không thông nhân tình. Mạnh thị vội vàng lắc đầu, mẫu thân, ta biết ngài đều là vì đông viện hảo, ta lý giải ngài một mảnh khổ tâm. Lão phu nhân lạnh lùng dơ dơ lên ngôi, ta mặc kệ ngươi là thật sự lý giải, vẫn là ngoài miệng lý giải. Kế tiếp trong khoảng thời gian này đều không thể lại cùng một vân giao phát sinh bất luận cái gì xung đột. Nàng là ta ngoại tôn nữ, là tô gia biểu tiểu thư, ngươi cái này đương đại cứu mẫu hẳn là nhiều hơn bao dung với nàng, vạn không cần lại nháo ra cái gì chê cười. Là, con dâu nhớ kỹ. Đại phu nhân cảm giác chính mình giống như là đánh nát nhà hướng trong bụng ướt, lại nghẹn khuất cũng không dám biểu lộ ra tới. Còn có một chút, tô ra phát sinh sự tình là việc nhà, ngươi nếu từ mạnh ra gả cho lại đây, đó là tô ra người, việc nhà không thể cùng người ngoài nói, điểm này ngươi hẳn là minh bạch đi. Đại phu nhân cố ý làm nàng mẫu thân thanh hà quận chúa tìm một vân giao phiền thoái, vốn dĩ lao phu nhân là thấy vậy vui mừng. Chính là hiện tại có truyền bá theo thừa châm pháp sự tình cắm vào tới, liền không thể lại tùy ý đại phu nhân muốn làm gì thì làm. Đại phu nhân sắc mặt trắng bệnh, mẫu thân, ta nhớ kỹ, chỉ là vân giao hài tử tâm tư bất đồng với người bình thường, ta sợ nàng mặt ngoài buông khúc mắt, kỳ thật trong lòng như cũ hận ta, thậm chí nhân cơ hội tìm tô ra phiền thoái, đến lúc đó đã có thể mất nhiều hơn được. lão phu nhân nhíu nhíu mày, nàng trong lòng đồng dạng lo lắng điểm này. Đặc biệt là hôm nay một vân giao đáp ứng xuống dưới tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không giống nàng ngày thường tác phong, phảng phất nàng đã sớm đoán trước tới rồi tô ra sẽ tìm nàng giống nhau. mươi 392 không thích lấy ơn bà ván. Nhìn đến Lao Phu Nhân thần sắc giao động, Đại Phu Nhân trong lòng vui vẻ, nói tiếp, mẫu thân, mới vừa rồi ta nghe một vân giao giảng, nghe vân Phượng trung có mấy cái học đồ, theo thủa chân pháp đã không thua với nàng. Kỳ thật chỉ cần có theo thừa châm pháp ở, ai hướng ra phía ngoài truyền thụ đều là giống nhau, ngài nói đi. Lão phu nhân đột nhiên một phách bàn, tựa hồ rất là tức giận, ta vừa mới báo cho quá ngươi, thu liễm khởi những cái đó tiểu tâm tư, ngươi đem ta nói trở thành gió thoảng bên thai không thành. Con dâu không dám, chỉ là một vân giao ngày thường tác phong ngài cũng thấy được, nàng nơi nào là cái loại này có thể dễ dàng có hại người. Mạnh xinh đẹp bị ban chết, Mạnh Hàn Đông bị giết, Vũ Nghi cánh tay đến bây giờ còn đau đến không dám lúc đích, ta thanh danh cũng hoàn toàn hủy hoại, bên ngoài đều ở chuyện ta là rắn giết phu nhân. Những việc này liên hệ lên, không một không cho nhân tâm chúng phát lệnh, mẫu thân, con dâu là lo lắng chúng ta tham dự đến truyền bá theo thừa chân pháp chuyện này chúng tới, chính là ở bảo hộ luật ra, đến cuối cùng người khác lợi dụng, không chỉ có không chiếm được công lao, còn vì người khác làm áo cưới. Câm mồm không cần nói hiệu nói vượng. lão phu nhân quát bảo ngưng lại chủ đại phu nhân, nếu chặt giữa mày lại là vẫn luôn không có tàng ra, trong khoảng thời gian này xem xuống dưới, một vân giao tuyệt đối là không có hại chủ, không nói được, nàng thật sự sẽ làm tô ra có khổ nói không nên lời, ngươi trước đi xuống đi, trở về hảo sinh chiếu cố vũ nghi, làm nàng đem thương dưỡng hảo, mặt khác ta sẽ lại cân nhắc, nàng phải hảo hảo mà suy nghĩ một chút, đúng vậy đại phu nhân trong mắt hiện lên một đạo tinh quang lão phu nhân tuyệt đối là động tâm nàng an tâm trở là được một vân giao về tới tế nguyệt các, bồi tô thanh nói một lát lời nói liền trở lại trong phòng cẩn thận cân nhắc kế tiếp nên như thế nào an bài cẩm lan cùng tư thư đám người ở một bên không dám quấy giày một hồi lâu mới nhìn đến một vân giao đứng dậy đến bàn mặt sau viết thư thư tín viết hảo lúc sau nàng đem tư thư kêu tiến vào Nghị cách đem này phong thư giao cho Việt vương trên tay, đừng làm người phát hiện. Thư thư vội vàng gật đầu, thỉnh tiểu thư yên tâm. Thấy một vân giao thần sắc khoan khoái, cẩm lan lúc này mới tiến lên hầu hạ nàng đổi mới váy áo. Tiểu thư, ngài thật sự muốn cho đại phu nhân giúp ngài cùng nhau truyền thụ theo thủ châm pháp sao? Ngươi cảm thấy ta là cái loại này lấy ơn báo oán người sao? Tiểu thư ân đoán phân minh, tự nhiên sẽ không lấy ơn báo oán, chỉ là... Nô tỳ nghe ngài đáp ứng cực kỳ thông khoái. Một vân dao nhịn không được cười cười, ta đáp ứng càng thông khoái, các nàng trong lòng liền càng là không an ổn, mới có thể tự cho là thông minh nghĩ cách tới đối phó ta. Cẩm lan khó hiểu, tiểu thư, cứ như vậy sẽ không tự nhiên đâm ngang sao. Ở kinh đô bên trong truyền bá theo thủa châm pháp là ta cân nhắc hồi lâu sự tình, hiện giờ vạn sự đã chuẩn bị, liền Đông phong đều có, liền tính là trung gian ra điểm đảo ngũ sai cũng không quan trọng. Quan trọng là, ta ở Tô Gia đã đủ rồi, nếu muốn biện pháp nhanh chóng dọn ra đi. Tiểu thư là muốn mượn chuyện này, rời đi Tô Phủ. Mục vân giao cười cười, không có nói nữa, nàng muốn làm, cũng không phải vô cùng đơn giản rời đi, mà là muốn cùng Tô Gia hoàn toàn tua nhỏ quan hệ. Việt vương thu được Mục vân giao gửi thư, sau khi xem xong, trong mắt hiện lên một đạo lệnh băng hàn ý, Tô Gia. Một bên thành công công đánh giá hắn thần sắc, giống như vô tình nói. Lại nói tiếp, gần nhất tô gia thật đúng là náo nhiệt, đặc biệt là tô gia đông viện đại phòng, đại phu nhân đều bị chuyển thành rắn giết phu nhân, cũng không biết một tiểu thư ở tô gia trụ thói quen hay không. Việt vương đem thư từ cẩn thận phóng tới hộp chung khóa kỹ, lúc này mới mở miệng, thành thúc, phải đi ra ngoài kiểm tra đối chiếu sự thật tô phu nhân cùng vân giao chân chính thân phận người, nhưng có tin tức chuyển quay lại tới. Hồi bẩm vương ra, sự tình qua đi nhiều năm. Rất nhiều tin tức không thể nào tra khởi, bất quá nhưng thật ra có chút tin tức truyền quay lại tới. Lao nô nhìn cực kỳ kỳ quái. Ân. Việt Vương nước mắt. Lúc trước chúng ta điều tra đến tin tức, nói là năm đó giúp Tô gia lão phu nhân đỡ để bà đỡ. Ở Tô phu nhân đi lạc lúc sau một nhà già trẻ mạc danh chết bất đắc kỳ tử, không một người còn sống, nhưng gần nhất lại tra được, tựa hồ tên kia bà đỡ lưu lại một nhi tử. Mà người nọ còn cùng một tiểu thư phụ thân một thành từng có tiếp xúc. Còn có mặt khác sao? Mặt khác tạm thời không có tra được. Việt vương gật gật đầu, không nóng nảy, từ từ tới, bà đỡ nhi tử khả năng tìm được. Thành công công lắc lắc đầu, từ tô tiểu thư phụ thân bỏ mình lúc sau, người này liền không biết tung tích, bất quá lao nô đã phân phó đi xuống, làm người mau chóng cha tìm, tranh thủ mau chút đem người này tìm được. Ân ta tổng cảm thấy Tô Gia người tựa hồ lén gạt đi sự tình gì. Xem Tô Gia đối đãi một vân giao cùng Tô Thanh thái độ, luôn là mang theo một cổ dày đặc không khỏe cảm. hắn hoài nghi có phải hay không Tô Gia thật sự nhìn chúng một vân giao trong tay sản nghiệp, mới đưa người tiếp trở về lấy mưu đồ tài sát hại tính mệnh, hoặc là nói, Tô Thanh căn bản là cùng Tô Gia không có quan hệ. Chỉ tiếc hiện tại còn chưa tra được xác thực tin tức, không thể vọng kết luận. Mục Vân Giao lựa chọn hảo truyền thụ theo thừa châm pháp địa phương, Thuận Thiên Phủ Doan Thẩm Bình Huệ tự mình tới cửa tới bái phòng, nói là sẽ phái người hỗ trợ duy trì trật tự, mặt khác phụ trách môn thống kê tập theo thừa châm pháp nữ tử danh lạch. Mục Vân Giao cực kỳ cao hứng, luôn mãi đối với Thẩm Bình Huệ nói lời cảm tạ, có hắn hỗ trợ, lần này truyền bá theo thừa châm pháp nhất định càng vì thuận lợi. Cánh lăng thành trung, Đinh Duyệt Lam đã an bài mau thuyền đem tinh tuyển tú nương đưa vào kinh đô. Dọc theo đường đi nghe được tin tức địa phương quan phủ, thậm chí tự phát phái ra người tới bảo hộ con thuyền an toàn. Mặt khác còn có rất nhiều khách thương, nghe nói một vân giao muốn ở kinh đô bên trong truyền bá theo thủa châm pháp lúc sau, sôi nổi chạy tới nơi này. Có rất nhiều quan vọng thương cơ, muốn cùng nghe vân phường nói theo thủa sinh ý, có còn lại là muốn nhận hợp lại một đám tú nương, rốt cuộc nghe vân phường theo thủa công phu rõ như ban ngày. Còn có một ít là buồn bán theo thừa yêu cầu dùng tất cả vật phẩm, ngắn ngủn thời gian trong vòng, toàn bộ kinh đô đều náo nhiệt lên. Sự tình thực mau liền truyền vào hoàng cung bên trong, hoàng đế bưng trong tay trung trà, một hồi lâu mới mở ra cái nắp uống một ngụm, hoàng tỷ chấm thực sự không nghĩ tới, một cái nho nhỏ nghe vân vườn, thế nhưng sẽ sinh ra như vậy đại ảnh hưởng. Như vậy ảnh hưởng không biết khi tốt khi xấu. Ý đức trưởng công chúa bưng trong tay theo giá. Nhìn theo giá mặt trên vừa mới thành hình mẫu đơn, không khỏi giơ tay xoa xoa giữa mày, ta khi còn nhỏ ghét nhất theo thừa nữ hồng, nhưng là phụ hoàng lại luôn là làm người buộc ta luyện tập, hiện tại ngẫm lại đều còn cảm thấy đau đầu không thôi. Hoàng đế không khỏi bật cười, đúng vậy, ta cũng còn nhớ rõ, hoàng tỷ thường xuyên bởi vì chuyện này trộm đoán giận phụ hoàng. Trong trước mắt, đều đã là vài thập niên trước sự tình. Nghe vân phường theo thừa tay nghề thiên hạ nhất tuyệt, đã nhiều ngày khó được có nhà hẳn rỗi chúng ta cũng đổi thân quần áo đến bên ngoài đi dạo tận mắt nhìn thấy vừa thấy như thế nào hoàng đế sửng sốt ngay sau đó thống khoái gật đầu chúng ta đây liền mang lên một ít hộ vệ những người khác ai cũng không thông chi lặng lẽ đi ra ngoài chơi thượng một ngày như thế nào ta đúng là nghĩ như vậy ngươi nhưng có bình thường quần áo nhưng đổi làm từ lạp đi tìm tất nhiên có thể tìm được kiên hảo chúng ta hai cái phân công nhau chuẩn bị Sau đó đến cửa cung tập hợp. Hảo, chấm hiện tại liền đi. Hoàng đế hưng thú bừng bừng, vội vàng đứng dậy làm từ lạp đi cho hắn tìm quần áo thay. mươi 393 đế vương trưởng công chúa cải trang vi hành nhớ. Nửa canh giờ lúc sau, một chiếc xe ngựa ra hoàng cung cửa, ở lạc hà phố ngừng lại, hai gã quần áo bình thường nhưng khí độ phi phàm nam nữ đi xuống xe ngựa, đúng là cải trang vi hành hoàng đế cùng ý đức trưởng công chúa. Gần mấy năm qua, Ta đều không có cơ hội như vậy ra tới đi dạo, vẫn là tỉ tỉ chủ ý hảo. Ý đức trưởng công chúa mỉm cười, ai nói không phải đâu, mỗi người đều nói chạm đến xem trọng đến xa, có đôi khi chạm đến quá cao, đôi mắt thực dễ dàng bị mây bay che đậy, vẫn là đi ra, làm đến nơi đến trốn nhìn một cái tương đối hảo. Nàng sáng tỏ đế vương trong lòng nghi kỵ, rốt cuộc một cái bình thường nữ tử có thể kéo toàn bộ kinh đô về phía trước đi, nói ra thực sự nghe giận cả người. Nhưng nàng cũng tin tưởng hoàng đế tầm mắt, hắn có thể đi đến hôm nay này bước, tuyệt đối sẽ không bởi vì nghi kỵ mà hủy hoại một cái rất tốt cơ hội. Hai người về phía trước đi rồi không nhiều lắm xa, liền nhìn đến góc đường chỗ chi một chỗ trà quán, bán trà chính là một người quẻ chân lão nhân, trà quán thượng ngồi không ít người, có khách nhân xem lão nhân lo liệu không hết quá nhiều việc, liền chính mình cầm chén, tiến lên thịnh nước trà tới uống, giọng phá lệ văng dội ai, từ lại thuốc. Hôm nay nước trà như thế nào so ngày xưa hảo uống lên không ít? Quẹ chân lão nhân xoay người lại, tươi cười giản dị, nơi nào là nước trà hảo uống, là chính ngươi tâm tình hảo, chính là cho ngươi đoan một chén nước lạnh, ngươi cũng cảm thấy là nóng hầm hợp, ngọt ngào. Một bên có người lớn tiếng rêu cận, nhưng còn không phải là sao, Lão lý gia tức phụ nhi là có tiếng tâm linh thủ xảo, nữ nhi cũng am hiểu theo thừa, hiện giờ có cơ hội được đến nghe vân phường truyền thụ theo thừa châm pháp. Tương lai nhất định có thể bị tuyển đi vào, một tháng năm lượng bắt đầu, liền tính không có bị nghe vân phượng tuyển thượng, cũng có rất nhiều tú trang cướp muốn người, về sau lão lý ra chính là ăn uống không lo. Được xưng là lão lý trung niên hán tử cười ha ha, muốn nói vẫn là vạn tuế ra anh minh, cho phép một tiểu thư truyền thụ theo thừa châm pháp, ta hiện tại mỗi ngày ra tới đều phải đối với hoàng cung phương hướng khái cái đầu, hy vọng vạn tuế ra vạn vạn thuế, phúc trạch chúng ta này đó ba thánh trăm triệu năm. cũng không phải là sao. Hai ngày này đều có người đến nghe vân phường cửa tháp hương, liền vì dính một dính trong đó cung phụng thánh chỉ linh khí. Cũng chính là hoàng cung cửa thủ vệ nghiêm ngặt, bằng không đều có người đến hoàng cung trước cửa tháp hương. Ta còn nghe nói có người muốn cấp hoàng thượng tặng đồ đâu, bất quá hoàng thượng là chân Long thiên Tử, ở tại hoàng cung Long Thành, nước uống đều là Quỳnh Tương Ngọc Dịch, chúng ta đưa quá khứ đồ vật, hoàng thượng Long Miệng khẳng định là ăn không quen. Ai nói? hoàng thượng cũng là ăn ngũ cốc hoa màu phía trước mỗi năm hoàng thượng không đều phải cày bừa vụ xuân sao có lẽ ăn chính là chính mình trồng ra đồ vật đâu câu chuyện càng nói càng thiên có người nói hoàng thượng chủ trì cày bừa vụ xuân trồng ra lương thực nhất định là kim sắc kết ra tới mạch tuệ nhi đều có một thước dài hơn còn có người nói hoàng thượng cày ruộng dùng chính là là kim xe chở tuyết kéo lê dùng chính là kỳ lân thú cùng ngày gieo lúa mạch một ngày nảy mẩm một ngày trường mẩm Ba ngày trổ đông năm ngày thu. Ý đức trưởng công chúa ở một bên nghe, không khỏi cười ra tiếng tới, ta nhưng thật ra ngày đầu tiên nghe nói, hoàng thượng cày bừa vụ xuân thế nhưng là dùng kỳ lân thủy thú tới kéo lê. Hoàng đế cũng cảm thấy phá lệ thú vị, lôi kéo ý đức trưởng công chúa đến bên cạnh ghế trên ngồi xuống. Mấy cái hán tử vốn dĩ nói náo nhiệt, nhìn thấy khí độ bất phàm hoàng đế cùng ý đức trưởng công chúa, không khỏi yếu đi thanh âm, vị này lao ra, phu nhân. Có phải hay không chúng ta xảo đến hai vị?